Vậy nếu tôi thực thích đồ ăn của cô thì làm sao đây? Tô San nghe vậy sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn Tạ Duyên. Cuối cùng chị khách khí cười cười. <cười> Tuyết quá, sắp tới tôi phải tiến hành quay bộ phim mới. Sau này nếu như có dịp thì sẽ mời anh ăn cơm. Cô cảm thấy khả năng là Tạ Duyên chỉ thích tài nấu nướng của cô. Khi nào thì mới có dịp? Hắn hỏi như kiểu tùy ý. Tô San suy nghĩ một chút, không biết nghĩ tới điều gì, cuối cùng trả lời với Tạ Duyên. Ờ, không phải, anh còn phải đi học thái quyền sao? Vậy chờ tới lúc anh học thái quyền xong, tôi sẽ mời anh ăn cơm. Từ đầu đến cuối, cô đều nói chuyện khách khí với hắn như với người xa lạ, hoàn toàn không thân thiện, giống như khi nói chuyện với Vương Trừng. Nghĩ thế, thần sắc của Tạ Diên khẽ biến đổi, không mặn không nhạt ừ một tiếng. Rồi mở cửa tính rời khỏi. Anh đi đường cẩn thận nhé! Cô nói xong, tính khép cửa lại. Đúng lúc này, bàn tay của Tạ Duyên bỗng nhiên ngăn ở cạnh cửa, quay đầu lại nói với cô. Tạm biệt! Bận rộn như vậy, không biết khi nào hai người mới có thể gặp lại lần nữa. Tô San cũng hơi sừng sốt, cũng cười nói. Tạm biệt! Nhìn thấy bóng Tạ Duyên biến mất trên hành lang Tô San đóng cửa lại Quay lại phòng với tâm trạng khó hiểu Rồi lại thấy hình như phòng khách còn chưa lau Thế là lại lấy cây lau nhà ra Lau phòng khách một lượt Nếu nói lúc trước chỉ là suy đoán Thì thái độ hiện giờ của Tạ Duyên Hình như cũng có thể giải thích một vài điều Có điều Tô San nghĩ Chắc là do hắn thích tài nấu nướng của mình thôi Đi xuống lầu Triệu đồng đã đánh xe ra khỏi bãi đỗ xe, dừng ở cổng chung cư chờ đợi. Nhìn thấy còn có mấy bác gái thỉnh thoảng đi qua lại, tạ duyên phải cúi đầu, kéo thấp mũ xuống, bước nhanh tới cửa trước xe, mở ra ngồi vào. Thấy sắc mặt duyên ca nhà mình không tốt lắm, triệu đồng lập tức đoán được sự việc tiến hành không thuận lợi. Có điều thật kỳ lạ, duyên ca nhà mình vừa có tiền, vừa có khuôn mặt đẹp trai, còn có thân hình khỏi chê. Vì sao cô Tô San này lại khó thu phục như vậy? Hiện giờ, có phải mấy cô gái đều thích kiểu đàn ông trẻ tuổi không? Triệu đồng đang nhấn chân ga, đạp nhầm thành chân phanh, cứng đờ quay đầu qua. Nhìn tạ Duyên có vẻ rất nghiêm túc, đang suy nghĩ về vấn đề này. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Xong rồi, Tô San đã bức điên Duyên ca nhà mình rồi. Ờ, chuyện này... <cười> tùy thuộc vào thẩm mỹ của mỗi người, có người sẽ thích kiểu đàn ông trẻ tuổi, trắng trẻo, thư sinh. nhưng mà cũng có người sẽ thích kiểu đàn ông rắn giỏi nam tính. anh xem, kiểu như đồng nhạc thì đâu có thích người đàn ông như vương trường đâu. triệu đồng nói một hơi dài, lại gắt gao nhìn qua sắc mặt của tạ duyên. cậu ta thật sự không ngờ là duyên ca nhà mình lại có một ngày không tự tin như vậy. nếu như duyên ca còn không có tự tin, thì những người khác còn sống sao đây? Có điều anh và Lý Hách cũng là kiểu rắn giỏi, nhưng mà cũng không giống nhau, anh đẹp trai hơn anh ấy. Triệu đồng cười hắc hắc nói. Tạ Duyên liếc hắn một cái, lại cúi đầu nhìn cánh tay của mình. Có phải là da tôi đen quá không? Triệu đồng câm nín. Trời ạ, Duyên ca nhà hắn thực sự bị điên rồi. Kéo rèm cửa sổ ra, Trời bên ngoài đã rất tối rồi. Tô San ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi một chút. Hôm nay cô thật là mệt mỏi. Lướt lướt điện thoại, cô phát hiện Vương Trừng lúc nãy chụp ảnh ở nhà cô còn đăng lên Weibo, nhưng cô cũng lên hotshot. Cư dân mạng A: "Tôi, tôi thấy riêng ca nhà tôi." Cư dân mạng B: "Hừ, Vương Trừng đúng là kiểu con trai tâm cơ, vậy mà chỉ photoshop cho mỗi bản thân." Sao anh ta không nghĩ tới Lý Hách nữa? Người ta đã đen tới mức, nhìn không thấy gì. Sao không chỉnh cho Lý Hách một chút? Cư dân mạng C. Ha ha ha, đàn ông mưu mô vậy mà cũng không chỉnh cho Duyên ca nhà tôi trắng hơn. Tạ Duyên cũng đen à? Cư dân mạng D. Muốn nhìn ông xã nhà tôi, nhưng lại phải nhìn thông qua ảnh chụp của người đàn ông khác. Khóc lớn. Cư dân mạng E. Cảm giác trong đoàn làm phim tràn đầy gian tình, che mặt. Cư dân mạng F Chỉ có mình tôi chú ý tới bàn đồ ăn kia thôi sao? Toàn bộ là do tô san nấu. Cư dân mạng G Tôi không tin là do tô san nấu đâu. Cuộc họp báo đóng máy của bọn họ kết thúc cách đây mới có 3-4 tiếng. Tuyệt đối không thể làm ra một bàn đồ ăn như vậy. Mỉm cười. Cư dân mạng H Tô tiểu thư suốt ngày chỉ lấy lòng người ta, lại khoe nhan sắc, lại lấy lòng người ta. Hiện tại còn trở thành đầu bếp nhà hàng năm sao? Nhưng dù vậy, cũng không thể che lấp diễn xuất nát như cặn bã của cô ta. Chính cư dân mạng đưa cô lên hot shots. Tô San cảm thấy bản thân cũng giúp cho công ty tiết kiệm tiền marketing. Hơn nữa, cô cũng nhận ra một chuyện. Những nghệ sĩ diễn xuất tốt, phẩm chất tốt, không có một chút vết đen nào, ngược lại khó có thể nổi tiếng được. Nếu có, cũng chỉ là số ít mà thôi. Còn những người đầy khuyết điểm, vết đen, ngược lại càng hot. Giống như là Tạ Duyên cũng có anti-fan, những người đó toàn nói hắn giả vờ khiêm tốn, còn thích chơi chiêu trò. Có điều mấy anti-fan thông thường đều bị fan của Tạ Duyên đàn áp. Nếu cô ngay từ đầu đã có diễn xuất tốt, khẳng định sẽ không có nhiều người chú ý tới cô như vậy. Chính vì diễn xuất của cô kém nên mấy người đó mới thích mắng chửi. Cho dù giờ diễn xuất của cô đột nhiên tốt hơn, mấy anti-fan cũng sẽ moi ra lịch sử đen tối của cô để nói. Trong mắt của antifen cô làm gì cũng đều ra vẻ, giả vờ. Trong mắt của những người fan hâm mộ thực sự, cho dù diễn xuất của cô có kém thì cũng có thể tha thứ được. Thực ra, có nhiều nghệ sĩ trong giới nhìn bề ngoài có vẻ rất nổi tiếng. Phần lớn đều biểu hiện giả dối, thường xuyên lăng xê để lên hot shot. sau đó thường xuyên xuất hiện trên mấy chương trình truyền hình. Cho dù chỉ là một tân mình vừa mới ra mắt, nếu làm vậy cũng sẽ khiến cho người ta có cảm giác Cô ấy thật nổi tiếng, nhưng fan hâm mộ thực thụ thì lại rất ít, địa vị thấp, thật ra chỉ làm bộ cho người ta nhìn mà thôi. Tô San cũng không cố gắng lấy lòng ai cả, cũng không cố gắng khoe khoang, vì những thứ cô làm nếu thể hiện ra hết thì sẽ khiến người khác hoài nghi, cô thay đổi với trước kia quá nhiều. Ngày mai bắt đầu cùng đoàn làm phim tới phim trường khởi quay rồi, cho nên tối nay Tô San phải thu thập hành lý, quần áo Sáng sớm ngày mai, chị Lưu tới sẽ đón cô ra sân bay. Hiếm khi mà ở sân bay cũng có paparazzi, còn có một số fan cầm bảng ghi tên của cô. Hiển nhiên là chị Lưu cũng không nghĩ tới đột nhiên sẽ có fan ở đây chờ. Nhất thời cũng không tìm đâu ra vệ sĩ. À, Tô San! Tô San, em yêu chị! Còn có mấy fan sông tới, phần lớn đều là nữ. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mà cũng được hai ba chục người. Tô San bị vây lại chật như nêm, còn phải dựa vào chị Lưu mở đường mới đi được. Mấy người khác ở sân bay thấy ổn ào, cũng ghé mắt nhìn qua. Cũng may, lập tức có bảo vệ sân bay đến, càn lại mấy fan hâm mộ. Cho đến khi cô tới cổng kiểm tra an ninh, Tô San lúc này mới tháo kính dâm xuống, thở phào một hơi. Còn thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn mấy fan hâm mộ vẫn đứng ở đó chưa chịu đi. Nhìn thấy không, em còn không đồng ý lăng xê. Đây là hiệu quả kế hoạch marketing. Cho dù hiện em vẫn còn chưa có tác phẩm nổi bật, nhưng nếu xuất hiện nhiều trên các phương tiện truyền thông, thể nào cũng có thể lôi kéo được một ít fan hâm mộ. Hơn nữa hiện giờ, em đang theo con đường chú trọng thể hiện nhan sắc. Cái này là con đường thu hút nhiều fan nhất. Một thời gian nữa, chị sẽ giúp em nhận một vài lần chụp ảnh tà trí thời trang, chụp hình ở sân bay, chụp hình trên phố. Lúc đó sự tình sẽ còn thay đổi. Chị Lưu nghiêm túc nói, Rất nhiều tân binh khi ra mắt, những công ty quản lý hay là người đại diện cũng không biết xác định con đường khuynh hướng rõ ràng. Nên có nhiều diễn viên đóng phim trên mạng cũng khó mà tiến sâu vào giới giải trí. Dần dần lại càng bị đẩy ra ngoài. Hiển nhiên là chị Lưu là một người đại diện rất có kinh nghiệm. Cái váy kia sao rồi chị? Tô San đi đằng trước hỏi. Dứt lời, chị Lưu đi đằng sau cũng tùy ý nói. Chị có quen biết với mấy lãnh đạo của mấy nhà tài trợ trang phục Chỉ là một cái váy mà thôi, sao có thể bắt em phải đền Hơn nữa hôm qua khi em mặc lên hình không tệ Khí chất thể hiện ra rất phù hợp với tôn chỉ của nhãn hiệu này Chẳng qua do độ nổi tiếng của em còn chưa đủ Đến lúc danh tiếng của em được nâng lên Đừng nói chỉ là một cái váy Em phải trở thành nhà phát ngôn của cả thương hiệu mới được Chị Lưu vĩnh viễn luôn tự tin như vậy Có điều, do đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy, đã sớm có được một mạng lưới quan hệ lớn không thể tưởng tượng được. Chị ấy đúng là có tư cách để tự ti như thế. Lĩnh vực truyền hình, lĩnh vực điện ảnh, lĩnh vực thời trang là ba lĩnh vực độc lập, có thể ở vị trí rất cao trong lĩnh vực truyền hình, nhưng ở lĩnh vực điện ảnh lại chỉ là diễn viên phụ. Vì trong lĩnh vực điện ảnh, cơ hội vai diễn chủ yếu nằm ở trong tay những đạo diễn nổi tiếng. Cũng sẽ có một số tân binh đóng phim điện ảnh, bởi vì màn ảnh rộng có thể tiến xa, lại có thể hướng ra thị trường nước ngoài, mà màng truyền hình thì chỉ có thể xuất hiện trong mắt khán giả trong nước mà thôi. Còn lĩnh vực thời trang thì còn độc đáo hơn. Trong giới thời trang, chưa chắc nghệ sĩ có nhiều fan hâm mộ, nhiều người yêu thích hay nổi tiếng là có thể có được cơ hội tốt. Cho nên, những nghệ sĩ trẻ tuổi có nhiều fan cũng chỉ có thể lấy được những nhãn hiệu phổ thông. Nhưng phải có cơ hội làm người đại diện của những thương hiệu quốc tế nổi tiếng xa xỉ. Như vậy mới có thể nổi tiếng ở quốc tế. Còn người phát ngôn ở một địa phương hay người phát ngôn trên toàn cầu hay là đại sứ hình tượng thì lại cũng không giống nhau. Đại sứ hình tượng chỉ là một cái tên, không có tác dụng gì. Chỉ có người phát ngôn mới có thể chân chính làm ra tiền. Có điều đáng tiếc là trong nước những nghệ sĩ đại diện thương hiệu xa xỉ chân chính rất ít. Toàn là những ảnh hậu lâu năm không thành danh tại bởi vì bọn họ có địa vị vững chắc mà có mạng lưới quan hệ rộng, còn người bình thường cũng không cần nghĩ tới. Còn đối với việc có thể làm người phát ngôn cho một nhãn hiệu trên toàn cầu thì trong nước chưa có một nghệ sĩ nào có thể. Phạm Mộng, chuyện Phạm Mộng em không cần xen vào, sớm hay muộn cũng có ngày cô ta sa chân tìm đường chết. Hiện tại em đã tới giờ lên máy bay rồi. Cứ tập trung nỗ lực đóng phim là được. Chị Lưu thản nhân nói, Ngay vậy Tô san cũng không nói gì, Giờ cô cũng không tính để ý tới Phạm Mộng, Hiện tại chưa tới lúc đó. Địa điểm phim trường là một vùng ngoại ô ở Giang Thị, Cảnh cũng khá đẹp, Trước đây cũng là có một vài bộ phim quay chụp ở đây, Dù sao cũng là phim võ hiệp, Toàn lấy mấy cảnh sông núi nước non gì đó. Tô san lúc tới phim trường, Vừa lúc chuẩn bị làm nghi thức khởi máy, Giờ cô là nữ chính, cho nên vị trí sẽ đứng bên trong. Chu cầm cầm thủ vai nữ thứ nên đứng bên cạnh cô. Hôm nay cô ấy còn mặc một chiếc váy đỏ thẫm ngắn cũn, lộ ra một đôi chân trắng nõn. Có vẻ như hôm nay rất muốn cướp sự nổi bật của cô. Có điều tô san cũng không để ý. Chân chu cầm cầm quá thô, hiển nhiên chính cô ấy còn không biết tự hiểu lấy. Sau khi dâng hương xong, những phóng viên bu quanh phỏng vấn giang dần, cũng có người phỏng vấn cô. Rất nhiều camera chụp hình, quay phim, ánh đèn flash chớp nháy không ngừng. Hôm nay Tô san chỉ trang điểm nhẹ, mặc một chiếc váy màu hồng nhạt dài tới đầu gối, cũng không quá mức lá mắt. Giang dần, anh có biết chuyện đồn đã trên mạng không? Anh cảm thấy giữa Tô san và Mục Giao thì ai là người thích hợp với nhân vật này hơn? Một phóng viên báo giải trí đứng ra tiên phong hỏi Giang dần. Vấn đề khá bén nhọn, cũng không có tí nào bận tâm việc Tô san hiện còn đang đứng ở bên cạnh. Có điều nếu hiện tại mục giao mà là người đứng ở đây, phóng viên đó tuyệt đối không dám hỏi như vậy. Trước mặt rất nhiều microphone của một số trang web video và một số trang báo mạng, ánh đèn flash không ngừng nghỉ, Tô san mãi cũng không thoát khỏi vòng vây phóng viên. Chị Lưu đứng ở bên kia nháy mắt với cô. Cũng may, sang dần cũng đã quen với việc này, khóe môi hơi cong, trả lời không một chút do dự. Tô san chính là nữ chính trong lòng tôi. Được rồi, suốt cuộc đám phóng viên đã có đề tài để viết rồi. Nữ phóng viên kia có vẻ còn chưa hài lòng, muốn rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục rưỡi microphone hỏi. Anh cảm thấy diễn xuất của Tô San so với mục dao thì tốt hơn sao? Cái cô phóng viên này hỏi rất là bén nhọn, răng dần cũng không khách khí, trực tiếp mỉm cười nói. Cô cảm thấy diễn xuất của ai tốt hơn? Nữ phóng viên không nói gì, một phóng viên khác. Đưa micro lại gần Tô San hỏi Đối với những đồn đã trên mạng Nói rằng cô đoạt vai diễn của Mục dao Cô cảm thấy thế nào? Anh đã nói là đồn đãi Đồn đãi thì không phải là sự thật Tô San mỉm cười trả lời Có người nói chị của cô là phó chủ tịch của Oran video Có đúng như vậy không? Ngày hôm qua Vương Trừng có đăng hình ảnh ăn cơm ở nhà cô Quan hệ của hai người rất tốt sao? Răng dần Tất cả mọi người đều tò mò quan hệ của anh và Dương Chỉ Hai người có phải là đang hẹn hò không? Anh thích kiểu con gái như thế nào? Các phóng viên đều hỏi tới tấp Vấn đề càng ngày càng bé nhọn hơn Cho đến lúc trả lời phóng viên xong đã hết khoảng nửa tiếng Cuối cùng vẫn là bị người đại diện kéo đi Nếu không trả lời mãi cũng không hết câu hỏi của phóng viên Đoàn phim có dựng ở vùng ngoại ô Một cái nhà gỗ nhỏ làm cảnh quay Nữ chính ở cùng với sư phụ ở chỗ này Còn hóa trang này nọ sẽ tiến hành trong xe. Thật vất vả mới thoát khỏi đám phóng viên, chị Lưu kéo Tô San qua một bên dặn dò. Ở chỗ này không quá cách biệt với bên ngoài, cho nên thường có nhiều paparazzi vào chụp lén. Em chú ý hình tượng một chút. Nếu như có bị người ta chụp lại, việc em nói chuyện với Giang Dần hay là gì đó, em cũng đừng vội vã thanh minh làm sáng tỏ, cứ giữ thái độ ba phải là được. Ừm, uhm, em biết rồi. Tô San thản nhiên nói, thấy vậy, chị Lưu có vẻ còn muốn nói gì đó, nhưng thấy một phóng viên vẫn đứng đầy bên kia, cuối cùng lại không nói ra, chỉ dặn dò cô chú ý này nọ một chút. Đến lúc chị Lưu đi khỏi, Tô San về lại xe bảo mẫu để nghỉ ngơi, rồi còn trang điểm. Ngồi lướt di động, cô phát hiện video phỏng vấn lúc nãy của cô và Giang Dần đã đăng lên mạng. Tô San cũng đoán được, chỉ lúc sau, nhất định phan mục sao sẽ bay vào chửi cô tới tấp. Nhưng hôm nay, tin nóng hàng đầu lại là tin khác. Hóa ra là có một trang báo nào đó, đăng tin là Tạ Duyên, sắp trở lại đóng phim truyền hình. Hơn nữa hình như là phim thần tượng, chuyển thể từ tiểu thuyết tình yêu đô thị. Tuy rằng chỉ là một tin nóng chưa được xác thực, nhưng mà fan vẫn nổi bão. Cư dân mạng A Tạ Duyên cũng đi đóng phim thần tượng, vậy ngày mà tôi trúng số độc đắc chắc không còn xa nữa phải không? Cư dân mạng B À, đây là sự thật sao? Ông xã nhà tôi rút cuộc muốn đóng tổng giám đốc bá đạo sao? Cứ nghĩ tới là thấy cảm xúc rào rạt mênh mang. Cư dân mạng C Không muốn, không muốn. Tôi không muốn nhìn thấy ông xã ẩn ái với người phụ nữ khác. Cư dân mạng D Tâm hồn thiếu nữ của mấy bác gái lại bùng cháy rồi. Cư dân mạng E Ha ha, đám fan não tàn nào đó lúc nào cũng cố ý tỏ vẻ khiêm tốn bây giờ lại ầm ý. Cư dân mạng F Ôm mang đi Tạ Duyên nhà tôi, fan hâm mộ tốt nhất nên chờ thông tin chính thức, từ chối việc báo lá cải và fan mang ra bình luận. Mỉm cười. Tạ Duyên đóng phim thần tượng, vừa nhìn là biết là tin vịt, rõ ràng bộ phim sắp tới của hắn là một bộ phim hành động, sao có thể đi đóng phim thần tượng được chứ? Hắn nhìn là thấy không giống, người sẽ đi đóng phim thần tượng. Tô San lướt lướt xem qua mấy bình luận bên dưới, trong lòng cũng không hề tin tưởng mấy tin vịt kiểu này. Cảnh quay đầu tiên là chua cầm cầm thủ vai nữ thứ cùng quản gia nhà mình đi kìm thần y để mời về chữa bệnh cho cha của nàng. Sau đó gặp được nữ chính. Nữ thứ ngang ngược kêu ngạo vô lý còn vừa đi vừa mắng thần y sao lại ở một nơi hẻo lánh như vậy. Bị nữ chính nghe thấy tất nhiên nữ chính không thích người khác mắng chửi sư phụ của nàng. Sau đó chạy ra chiêu chọc nữ thứ. Bị phát hiện đang mắng người khác nữ thứ càng ghét nữ chính. Hai người chút nữa mâu thuẫn đánh nhau. Cảnh đầu tiên là cảnh diễn của Chu Cầm Cầm cũng bị NG một hồi. Có điều do là phim truyền hình nên không yêu cầu nghiêm khắc về diễn xuất như là phim điện ảnh. Cho nên qua loa đại khái một hồi, đạo diễn cũng chấp nhận. Chỉ là hơi đối lập với diễn viên gạo cội đóng vai quản gia kia. Diễn xuất của Chu Cầm Cầm đúng là không thể coi được. Tô San rốt cuộc cảm nhận được tâm trạng của một khán giả ngồi xem diễn viên có diễn xuất kém là như thế nào rồi. Tô San, cô lại đây, buộc dây thép, chuẩn bị đóng cảnh, nhảy xuống từ trên cây." Đạo diễn cầm la hô. Nghe vậy, Tô San thả quạt xuống, qua đó để nhân viên đoàn làm phim buộc dây cho cô. Cô cũng không sợ độ cao, cho nên rất nhanh đã được kéo lên, đưa lên cành cây cao. Điều chỉnh tư thế thật tốt, rồi đạo diễn lại hô mọi người chuẩn bị bắt đầu quay. Phim truyền hình có rất nhiều tập, cho nên trong quá trình quay phim cũng không đòi hỏi quá cao. Ở mỗi cảnh quay, đạo diễn cũng không chỉ đạo quá nhiều. Phần lớn đều dựa vào cảm nhận và biểu hiện của diễn viên. Mọi người chuẩn bị, action! Đạo diễn dứt lời, màn ảnh quay tới Tô San. Có vẻ nghe thấy có người đang mắng chửi sư phụ của cô. Cô hồi trợn mắt, trong mắt chuyển động, liền thấy được chua cầm cầm đang đi phía dưới, vẫn đang mắng nhiệt tình. Nàng dựa vào thân cây trên cao, một tay kê dưới đầu, một tay cầm viên đá, khóe mắt hơi nhìn xuống. Đột nhiên, phi viên đá xuống dưới. À! Chu cầm cầm tỏ vẻ đau đớn che chán, sau đó nhìn tứ phía. Ai? Là tên nào? Còn không chịu xuất hiện trước mặt bản tiểu thư? Nhìn xung quanh, dường như cảm nhận được tô san ở trên cây. Nàng ta lập tức chừng mắt lớn, dùng ngón tay chỉ vào tô san. Hóa ra là nha đầu thúi này, mau xuống đây cho bản tiểu thư. À, tiểu thư! Quản gia đứng bên cạnh, hơi kéo tay áo của chu cầm cầm. Ý bảo nàng ta đừng quá mức xúc động. Nơi non xanh nước biếc, xung quanh đều là cây cối xanh tốt um tùm, khi màn ảnh chiếu tới, Tô San nhắm mắt, lườm biếng quát một cái. Thật trùng hợp, sao trong rừng lại có thể nhảy ra một con chó điên? Ngươi, ngươi, ngươi buồn cười thật đấy. Chu Cầm Cầm tức giận rút kiếm ra, có vẻ muốn xông lên động thủ. Đúng lúc này, Tô San cũng hơi trợn mắt, bay lên một cái. Sau đó phi từ trên cành cây cao xuống, quạt đạo cụ còn quạt lên, khiến tà áo của cô bay bay rất là có tiên khí. Vừa rơi xuống dưới đất, Tố San liền bắt hai tay sau lưng, vẻ mặt tò mò nhìn Chu cầm cầm một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng lanh lảnh nói: "Các ngươi là ai?" Khuôn mặt tinh xảo của nàng tràn đầy nét tò mò vô tội, có thể do tuổi tác còn trẻ, nhìn cũng không cảm thấy ngán ngẩm, nhưng ngược lại Bộ dáng tức giận của Chu Cầm Cầm nhìn là thấy cảm giác xa vẻ. Đối lập như vậy, những nhân viên đoàn làm phim cũng cảm thấy rất kỳ quái. Diễn xuất của Tô San này không phải trước đây đều là rất kém sao? Sau giờ nhìn thì hình như không phải như vậy. Chu Cầm Cầm có vẻ cũng phát hiện chuyện này, lại sợ bị Tô San đoạt mất sự nổi bật. Cảm xúc trên mặt nhìn càng cố ý diễn, lập tức rút kiếm ra nhắm vào Tô San. Tên hủy của bạn tiểu thư mà người có thể hỏi sao? nhìn thấy kiếm kề gần cổ, tô san cũng không sợ hãi, mà bỗng nhiên quay đầu, nháy mắt nghịch ngợm nói: <cười> người không nói ta biết, còn không phải là tên chó điên sao? ngươi, chu cầm cầm lại muốn cầm kiếm đâm nàng. Angie đạo diễn tinh thần mệt mỏi, cầm la hô, chu cầm cầm tư thế cầm kiếm của cô không đúng, cậu phụ trách chỉ đạo võ thuật, ra điều chỉnh cho cô ấy chút đi. Không so thì không thấy, sao Tô San và chu Cầm Cầm đúng là khác một trời một vực. Đạo diễn cũng không muốn nói ra chuyện này, dù sao chu Cầm Cầm cũng là do đi cửa sau vào đây. Nhìn thấy do mình mà bị NG, chu Cầm Cầm cũng có vẻ hơi xấu hổ, không vui trừng mắt Tô San, liền qua bên kia uống nước. Lúc này, chuyên viên trang điểm của Tô San cũng lập tức qua dặm phấn cho cô. Hôm nay nóng như vậy, lớp hóa trang rất dễ trôi. Mấy cảnh quay sau đó cũng xem như là khá thuận lợi, chuẩn bị đổi địa điểm quay mấy cảnh khác. Tô San lại nhận được cuộc gọi của chị Lưu, nói bộ phim thần tượng tình yêu đô thị cô đang chuẩn bị nhận vai đã bị người khác đoạt trước rồi. Nghe nói là Dương Chỉ chủ động liên hệ bên nhà chế tác phim. So sánh với em, nhà sản xuất tất nhiên chọn Dương Chỉ. Hơn nữa do chúng ta chưa chính thức ký hợp đồng, nên không thể làm gì khác được. Giọng nói của chị Lưu đầu dây bên kia có vẻ khá nghiêm túc. Tô San ngồi trong xe bảo mẫu, hiện giờ chỉ muốn ngủ. Nghe vậy lập tức tỉnh càng ngủ, kinh ngạc nói vào điện thoại. Không phải chỉ nói bộ phim này, chỉ là một bộ phim nhỏ thôi sao? Dương Chỉ sao tự nhiên lại muốn đóng bộ này? Một bộ phim nhỏ thì thù lao đóng phim cũng không cao. Hơn nữa đội chế tác cũng không quá mức xa hoa. Dương Chỉ hoàn toàn không cần phải hạ mình đi đóng mấy phim kiểu này. chương 26 gặp mặt. Chuyện này chị cũng không rõ lắm, chắc phải đi hỏi thăm người khác xem sao. Có điều nếu thực sự là phía Dương chỉ chủ động liên hệ đoàn làm phim, chắc chắn bộ phim này có lợi ích gì đó mà chúng ta không biết, cho nên chúng ta nhất quyết không thể từ bỏ bộ phim này, cứ để thăm dò đã rồi tính, xem thái độ bên phía nhà sản xuất như thế nào." Chị Lưu nghiêm túc nói. Nghe vậy, Tô San cũng không nói gì, chỉ trầm mặc ngồi trong xe. Cho đến lúc Tiểu Chu ở ngoài xe gọi cô ra ngoài, Tô san mới hồi thần lại, nói với chị Lưu đầu dây bên kia. Chị cứ xem xét lại cẩn thận nhé, em giờ phải ra đóng phim rồi. Nghe vậy, chị Lưu vội vàng nói. Từ từ, còn có chuyện cần nói với em. Chị đã liên hệ với người đại diện của Giang Dần. Giờ do em không nổi tiếng lắm, không thuận lợi cho việc tuyên truyền phim, nên muốn lăng xê để thu hút fan cặp đôi của hai người trước đã. Tối ngày mốt, em ra ngoài ăn cơm với Giang Dần. Lúc đó sẽ có paparazzi chụp hình Mọi chuyện đã bàn bạc xong rồi Em nhớ phối hợp một chút là được Nghe vậy Tô San im lặng suy si tư một hồi Mới à một tiếng Cúp điện thoại Cô lại xuống khỏi xe bảo mẫu Qua bên kia quay phim Hôm nay là cảnh quay cuối cùng quay tại đây Ngày mai sẽ phải chuyển qua địa điểm quay ở Thượng Hải Đi vào khu vực quay chụp Tô San nhìn lướt qua một vòng Thấy chu cầm cầm đang ngồi bên cạnh giang dần, cười nói gì đó, thoạt nhìn rất là nhiệt tình. Nhưng mà giang dần vẫn không có biểu tình gì, không mặn không nhạt. Chị Tô, chị không biết đâu, chu cầm cầm giống như là chơi trò cười vậy. Giờ giang dần chỉ cần đăng gì đó lên Quy cô ta liền vào bình luận. Làm giống như là bọn họ thân thiết lắm vậy á. <cười> Rốt cục, chỉ muốn bán vào để được người ta chú ý mà thôi. Bị fan của giang dần mắng thê thảm, vẫn bám giết không buông. Chị thấy không, Giang Dần nãy giờ còn chẳng nói gì, có khi trong lòng anh ấy đang mắng chửi cũng nên. Tiểu Chu nhìn qua phía bên đó cửa nhạo. Tô Sàn cũng không nói gì thêm, đi qua bên dưới tán cây ngồi chờ quay. Trong chốc lát, Giang Dần cũng đi qua bên này, thấy trong tay cô còn cầm một cây sáo, nhìn có vẻ lát nữa quay định tự thổi sáo, không khỏi tò mò ngồi xuống bên cạnh cô. Cô học thổi sáo lâu chưa? Thấy Giang Dần qua đây, Tô Sàn cũng khẽ gật đầu trào rồi trả lời. Cũng tạm. Không biết nghĩ tới điều gì, cô bỗng nhiên nghiêm túc, tò mò nhìn Giang Dần, hiện đang mặc một bộ đồ hiệp khách. Tôi nghe nói, hồi trước anh có đề cử tôi, vì sao vậy? Chuyện này cô đã sớm muốn hỏi. Nghe vậy, Giang Dần cũng chỉ là cười cười, không cố kỵ gì ngồi xuống bên cạnh cô, tùy ý nhặt một viên đá nhỏ, ném vào dòng suối không xa phía trước. Cô cảm thấy là vì sao? <cười> do tôi xinh đẹp sao? Cô cười cười nói đùa. Quay đầu qua nhìn thấy mấy sợi tóc bên tai cô bị gió thổi nhẹ. Trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn mang theo ý cười thản nhiên. Ý cười lại không tới đánh mắt. Giang dần bỗng nhiên ghé đầu qua nói. Đúng vậy, cô xinh đẹp. Hai người nhìn nhau. Do Giang dần ghé vào gần quá. Tô San theo bản năng ngồi dịch ra một chút, cũng cười, cười cười. Vậy thì phải cảm ơn mẹ của tôi rồi. Rất lời, sang dần đang tính nói gì đó, thì đạo diễn đứng bên kia đã hô lớn bắt đầu quay. Đẩy mở cửa biệt thự, Hạ Hoa cầm một túi văn kiện đi vào trong. Ở lầu một, chỉ có một dì giúp việc đang quét nhà. Nhìn thấy Hạ Hoa tới, lập tức cười tiếp đón. Dì chú, tạ duyên đâu rồi? Hạ Hoa lướt nhìn toàn bộ đại sảnh, lại ngẩn đầu lên nhìn trên lầu. Nghe vậy, Di Chu lập tức chỉ lên lầu 2 nói. À, cậu ấy đang ở trong phòng huấn luyện trên lầu 2. Dứt lời, Hạ Hoa không nhịn được nhíu mi, có vẻ không vui nhìn lên lầu, cuối cùng vẫn bước lên cầu thang xoắn ốc đi lên. Đi đến hành lang, đi tới gian phòng cuối cùng, cửa đang khép hờ. Đẩy ra, khi hắn đi vào, thấy một cái bao cát như muốn bay ra. Hạ Hoa ho nhẹ hai tiếng. Người ở trong phòng có vẻ đã thấy hắn, tháo xuống bao tay đánh quyền, lấy khăn lông đang vắt trên vai lau mồ hôi trên chán. Người huấn luyện da đen đứng bên cạnh cũng làm một động tắc tay xin chào, rồi nói một câu tiếng thái. Thấy Tạ Duyên giơ tay ra hiệu ok, liền xách quần áo đi ra. Hạ Hoa nghiêng người, tránh cho người huấn luyện da đen đi ra, lại đi tới bên cạnh Tạ Duyên, giơ tay đấm vài cái trên cánh tay của Tạ Duyên hỏi. Này, cậu đang tính đi thi quyền anh đấy hả? Tạ Duyên liếc hắn một cái, lại lấy khăn lông lau mồ hôi, rồi đi ra khỏi phòng. Thấy vậy, Hạ Hoa vẫn đứng im, không mặn không nhạt cười nói. Phim thần tượng của cậu có lẽ sẽ phải đổi người đóng nữ chính đấy. Quả nhiên, Tạ Duyên dừng bước chân, quay đầu lại. Anh có ý gì? Biết ngay là Tạ Duyên đã bị mê thần hồn điên đảo. Hạ Hoa cũng không đùa hắn mà nói thẳng. Trên đời này không có tưởng nào mà không lọt gió. Cậu muốn đóng bộ phim kia, thể nào cũng có người nghe được phong phanh. Hơn nữa Tô San lại không quá nổi tiếng. Chỉ cần Dương Chỉ chủ động liên hệ nhà sản xuất là một người thông minh đều biết nên lựa chọn như thế nào. Hơn nữa Dương Chỉ người ta còn muốn giảm thú lao đóng phim xuống còn một nửa. Nhà sản xuất đương nhiên là mong còn không được. Này, đây là hợp đồng. Cả bộ phim thủ lao là 8.000 ngàn vạn, cộng với 10% hoa hồng, cậu có ký không? Hạ Hoa tiến lên một bước, giờ ra túi văn kiện. Là một người đại diện, hắn cũng không để tạ duyên đóng phim truyền hình với thủ lao lẹt đẹt. Anh nghĩ sao? Biết ngay, hắn sẽ như thế. Hạ Hoa thở dài. Được rồi, tôi sẽ giải quyết giúp cậu. Đảm bảo cuối cùng cậu có thể cùng cô Tô San kia. Ngọt ngọt ngào ngào đóng phim thần tượng của cậu Nói tới đây Thấy Tạ Duyên chuẩn bị đi tắm Hạ Hoa lập tức nhanh chân theo sau Cậu nói thật với tôi đi Có phải cậu vẫn chưa theo đuổi được Tô San Đi qua hành lang tới phòng của mình Tạ Duyên đặt tay lên cửa Quay đầu lại nhìn Hạ Hoa Chỉ là tạm thời thôi Cửa phòng sau khi bị đóng lại Hạ Hoa hừ lạnh một tiếng Hắn muốn nhìn xem, tạ duyên khi nào sẽ chán cô Tô san kia. Tối nay, đoàn phim kết thúc công việc khá sớm, theo kế hoạch là sẽ cùng Giang Dần ra ngoài ăn cơm. Tô san thật sự không muốn đi, địa điểm ăn tối là do Giang Dần quyết định, là một nhà hàng Thái. Cả hai đều không đi cùng trợ lý, đi vào một phòng riêng. Tô san đang tính đi qua kéo lại dèn cửa, nhưng nhớ lời chị Lưu nên lại thôi. Cô muốn ăn gì? Giang dần ngồi nhìn menu. Tô San ngồi xuống phía đối diện Giang dần, tùy ý nói. Tôi thủy thủy tiện thôi. Đối với quyết định này của chị Lưu, Tô San tất nhiên là không thích. Có điều đây là ý muốn của đoàn phim. Do cô không nổi tiếng lắm, không nhiều người chú ý, khó có thể tuyên truyền phim. Chỉ cần cố gắng phối hợp một chút để có đề tài đăng lên. Điều này khi ký hợp đồng, thực ra trong lòng mọi người đều biết. Nhưng mà không nói ra, giờ không thể nói ký xong hợp đồng, cô muốn qua cầu rút ván, từ chối tiên truyền được. Có điều cũng không quá tệ, so với khúc văn, Giang Dần cũng là khá khách sáo, hơn nữa chỉ cần phim bắt đầu phát sóng là có thể làm sáng tỏ. Không có món nào tên là tùy tiện đâu. Giang Dần ngẩn đầu, hơi mỉm cười. Thấy vậy, Tô Sàn cũng khẽ cười một tiếng, cuối cùng vẫn cầm lấy menu từ bên phía Giang Dần, nhìn lướt qua tôm nướng tiêu tỏi kiểu thái, cà ri thịt bò, được rồi, còn lại anh gọi đi. Tô San đưa lại menu cho hắn. Sang dần cũng chọn thêm mấy món, sau đó gọi người phục vụ. Mặc dù xung quanh phim trường cũng có mấy nhà hàng thường có người nổi tiếng tới ăn cơm, nhưng người phục vụ cũng khá kích động, xin chữ ký của Giang dần. Sang dần còn chụp hình chung với cô ấy. Tô San lâu lâu cũng sẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc dù không có nhìn thấy gì. Nhưng cô biết bên ngoài nhất định có paparazzi để chụp ảnh bọn cô. Đồ ăn rất nhanh được đưa lên, giờ đang trong quá trình quay, Tô San tất nhiên không dám ăn quá nhiều. Cho đến lúc di động đột nhiên có âm báo tin nhắn, cô cầm lên mở ra thì thấy tin nhắn của tạ Diên. Đã kết thúc công việc chưa? Tô San nhíu mi, theo bản năng ngước lên nhìn răng dần phía đối diện, sau đó lại cúi xuống nhắn tin. Ừ. cô không ăn hả? Tô San ngẩn đầu, nhìn thấy Giang Dần gắp vào chén cô một con tôm, sau đó còn cầm một mảnh giấy ăn định lau khóe miệng cho cô. Tô San theo bản năng nghiêng đầu tránh đi, nhưng mà nghĩ tới gì đó, đành nhận lấy miếng giấy ăn tự lau, hơi xấu hổ. Người con gái đối diện, mặc dù chỉ để mặt mộc, nhưng lại tạo cảm giác thanh khiết sạch sẽ như vậy. Giang Dần nhìn cô một hồi lâu, bỗng nhiên hỏi, Cô có bạn trai chưa? Hắn đột nhiên hỏi như vậy khiến Tô San hơi kinh ngạc. Đúng lúc âm báo tin nhắn của di động vang lên. Giang dần thì ngồi phía đối diện mỉm cười nhìn cô. da giang dần không trắng lắm, ngũ quan cũng không quá tuấn mỹ như vâng trừng nhưng kết hợp lại thì lại tạo cảm giác ấm áp như ánh mặt trời. Lúc này hắn bình tĩnh nhìn cô cũng không rõ là đang nói giỡn hay là nghiêm túc. Về mặt Tô San không thay đổi hỏi lại. Sao vậy? Dứt lời, Giang Dần ghé đầu lại gần phía cô, cười cười nói. Cô có muốn làm tiết mục này trở thành sự thật luôn không? Cô cười một tiếng, sau đó bưng ly nước lên uống một ngụm. <cười> Câu nói đuổi của anh không muốn cười chút nào đâu. Cô cảm thấy là tôi đang nói đùa sao? Vẻ mặt của Giang Dần trở nên nghiêm túc hơn. Đặt ly nước xuống bàn. Cô cũng vô cùng nghiêm túc nhìn Giang Dần ngồi ở đối diện, trả lời uyển chuyển. Hiện giờ, tôi chỉ muốn tập trung phát triển sự nghiệp thôi. Tô san chưa từng yêu đương, đời trước cũng rất ít khi được tiếp xúc với nam giới. Tới đời này, mặc dù cũng tiếp xúc với khá nhiều người khác phái, nhưng cũng không có suy nghĩ vấn đề thích hay không. Hiển nhiên là cô không có cảm xúc gì với Giang Dần. Bình tĩnh nhìn cô, Giang Dần bỗng nhiên cười lên một tiếng. Cũng khá sảng khoái, uống một ngụm nước, nói Không ngờ là lần đầu tiên tôi chủ động lại bị từ chối, do hôm nay ra khỏi nhà không xem lịch hoàng đạo hay sao Tô San cười cười, bất đắc dĩ nói ừ, Anh, anh rất tốt Dừng dừng dừng, cô không cần phát thẻ người tốt cho tôi Cô có phải tính nói là tôi rất tốt, nhưng chúng ta không thích hợp Vậy cô thích người như thế nào? Răng dần cũng không vì vậy mà khó chịu, vẫn khách sáo như trước. Nghe vậy, Tô Sàn cũng không biết phải trả lời như thế nào. Đời trước cũng không để ý tới chuyện thích hay không thích. Một cô nương khuê các chưa thành thân thì sao có thể thích một nam tử xa lạ? Cho dù có thích cũng là do thích quyền thế của họ. Giờ cũng như vậy, cô thực sự không biết mình thích người như thế nào. Mấy chuyện yêu đương gì đó trong đầu cô đều không có một tí ý niệm gì. Lý tưởng là một chuyện, hiện thực lại là một chuyện khác Giờ anh hỏi như vậy, tôi thực sự không biết Tô San nói với giọng bình tĩnh Tuy rằng không suy nghĩ nhiều lắm, nhưng cô vô cùng rõ ràng Cô mong muốn người đó phải là người trung thủy với cô tới già Đối tốt với cô, còn những chuyện khác thì cô cũng không nghĩ tới Hài, Dù vậy, chắc tôi cũng không phải là hình mẫu lý tưởng của cô Nhưng thực tế cũng có tình huống lâu ngày sinh tình mà Giờ cô không thích không có nghĩa là sau này cô không thích đúng không?" Giang Dần nhướng mày, có vẻ nhất định phải thuyết phục được cô. "Thật ra, kể từ khi debut tới giờ, đây là lần đầu tiên hắn chủ động ngỏ lời với người ta." Nghe vậy, Tô San cười khổ một tiếng. <cười> "Tôi tôi chỉ xem anh như bạn bè thôi." Thấy cô chuẩn bị lại phát thẻ người tốt, Giang Dần vội ngăn cô đừng nói nữa. Sau đó ăn cơm cho xong Tô San nhìn xuống điện thoại trong tay Thấy Tạ Duyên đã nhấn lại hai tin À Ngủ ngon Tô San cảm thấy buồn cười Nói chuyện như vậy đúng là tác phong của Tạ Duyên Hơn nữa hắn ngủ sớm như vậy hả Tô San lại trả lời lại Hỏi hắn có định đi phòng thu để phối âm không Bởi vì vài cảnh quay Khi đóng ở phim trường Có một số câu thoại nghe không rõ cho nên cần diễn viên đến thu âm hậu kỳ bổ sung. Đoàn phim này cũng còn tốt chán, phần lớn đều sử dụng lời thoại nguyên bản của diễn viên khi quay phim luôn. Một số đoàn làm phim khác, rất nhiều diễn viên phải đi thu âm lồng tiếng lại toàn bộ. Cô vừa mới gửi qua 30 giây, thấy lập tức có tin nhắn trả lời lại. Có. Mấy bữa nay, anh luyện Thái quyền sao rồi? Cũng tạm, chỉ là gần đây ăn uống không tốt. Tô San hơi sừng sốt, không biết nên trả lời như thế nào. Cô cũng không thể nói mời người ta tới ăn cơm, dù sao khác biệt nam nữ. Nếu tạ duyên có ý gì đó với cô, cô lại càng phải duy trì khoảng cách. Uhm, vận động cơ thể như vậy tiêu hào rất nhiều năng lượng, anh nên uống nhiều canh bổ, cũng không nên kén chọn thức ăn. Thực ra ăn thịt cũng rất ngon, anh không thể không ăn thịt, phải kết hợp cả thịt cá rau củ mới đúng đắn. Không suy nghĩ gì gửi tin nhắn xong, Tô San đột nhiên cảm thấy mình hình như lo chuyện bao đồng rồi, lập tức xóa tin nhắn, hy vọng Tạ Duyên vẫn chưa nhìn thấy. Có điều đáng tiếc là vài giây sau đó đã có tin nhắn trả lời. Tôi không quen ăn đồ ăn người khác làm. Cô đang nói chuyện với ai vậy? Không an à? Cô gầy như vậy còn giảm cân nữa chắc là thành cái que. Răng dần nghiêm túc nói. Tô San lập tức ngẩng đầu, cười nói Lên màn hình, nhìn sẽ béo hơn ngoài đời Diễn viên nữ tụi tôi không giống như nam diễn viên các anh Nói xong, cô lại cúi đầu gửi tin nhắn trả lời lại Vậy từ trước đến giờ anh sống như thế nào chứ? Tôi cũng không biết trước giờ tôi sống như thế nào Tạ Diên trả lời Tô San cũng không biết phải nói gì Có điều thấy Giang dần ăn xong rồi Cô cũng đi theo hắn thanh toán tiền Rồi đi khỏi nhà hàng. Đương nhiên, sang dần là người thanh toán, thỏa mãn chủ nghĩa đàn ông của hắn. Tô San cũng không tranh giành, sau đó hai người lên xe quay trở về khách sạn. Ngồi trên xe, nhìn qua kính chiếu hậu, Tô San rõ ràng nhìn thấy có một chiếc xe đi theo tụi cô, cũng không biết lúc nãy họ chụp được cái gì rồi. Sau khi về tới khách sạn, cô liền tắm rồi đi ngủ. Có thể đoán được là ngày mai sẽ có chuyện gì đang chờ cô ngày hôm sau, cô dậy sớm đi đến phim trường quay cảnh đầu tiên. rốt cục cô là nữ diễn viên chính, nên cảnh diễn khá nhiều, bận rộn quay cả buổi sáng. cô phát hiện mấy nhân viên đoàn làm phim nhìn cô với ánh mắt là lạ. vất vả mới đến giờ nghỉ ngơi, lại thấy trên mạng nổi bão rồi. mấy nhà truyền thông thích nhất là tạo ra đề tài để bàn luận. có điều cũng chỉ là chụp mấy tấm ảnh cùng nhau ăn cơm, liền giật tít, giăng dần, tô san, bí mật hẹn hò lúc nửa đêm. Phim giả tình thật. Trong bài viết, còn nói tụi cô cùng ra vào khách sạn. Cử chỉ thân mật, nhất định là phim giả tình thật. Chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ, phía dưới bình luận đã lên tới 20 vạn. Bao nhiêu fan hâm mộ cũng đã bùng nổ rồi. Cư dân mạng A Không, cặp đôi tô trừng của tôi. Ý nói là cặp đôi tô san và vương trừng. Cư dân mạng B Haha, ha, diễn viên hạng ba lại lăng xê. Muốn học theo mục dao sao? Đáng tiếc là cô có thể so với mục dao sao? Cô chỉ là diễn viên hạng 3, diễn xuất nát. Cư dân mạng C Có người thật buồn cười, hai người nam nữ cùng ăn cơm, vì sao lại nói phái nữ lăng C? Bọn anti fan cứ việc ghen tị, người ta giờ đóng nữ chính, còn mục dao bây giờ còn đang scandal, mâu thuẫn với Lý Tuyết kìa. Cư dân mạng D À, tôi không tin, ông xã là của tôi. Cư dân mạng E Yạc, cái này vừa nhìn là thấy chiêu trò tuyên truyền của đoàn làm phim Vì sao lại có người tin mấy chiêu trò tuyên truyền này thế không biết Cư dân mạng ép Trừ phi ông xã nhà tôi chính miệng thừa nhận Nếu không tôi tuyệt đối không tin Mỉm cười Gần như toàn bộ cư dân mạng đều trao đổi chuyện này Mấy trang báo mạng cũng liên tục đăng bài suy đoán Phan thì nháo nhào Chị Lưu nói cô không cần để ý tới Cứ tiếp tục đóng phim cho tốt là được Chuyện này phải đến tối mới hạ nhiệt Đến khi quay lại khách sạn Tosan còn phát hiện có paparazzi bám theo cô Chắc là lại muốn túm được cái gì đó Có điều đáng tiếc là Chuyện này vốn dĩ là giả Trước khi đi ngủ Bình luận trong Weibo của cô Đã tăng lên tới 50 vạn Cũng có rất nhiều người theo dõi Hiện tại trên mạng đều đang suy đoán Liệu cô và Giang Dần có phải là đang quen nhau hay không Bởi vì Giang Dần có quá nhiều người hâm mộ Hơn nữa còn là đối thủ cạnh tranh với Vương Trừng. Lúc trước cũng có rất nhiều fan cặp đôi của cô và Vương Trừng, gần đây lại như vậy, nên làm rất nhiều fan hâm mộ tứ phía nháo nhào. Có điều Vương Trừng cũng không có hỏi cô là có phải thật hay không. Kiểu cách thức marketing như vậy, chỉ cần là người trong giới đều biết là giả rồi. Đề tài này vẫn còn hot thêm mấy ngày nữa. Chị Lưu nói là trong mấy ngày nay, cô lại nhận được lời mời đóng mấy bộ phim. Nói là cô cần xem xét lựa chọn thật kỹ Cho đến khi có lịch đến phòng thu âm Để bổ sung phần lời thoại trong phim Loạn thế chi ca Chị Lưu mới đến trao đổi công việc với cô Chị có thăm dò rồi Hóa ra là bộ phim thần tượng tình yêu đô thị kia Do Tạ Duyên muốn đóng Cho nên Dương Chỉ mới cư xử khác thường như vậy Có điều bên phía nhà sản xuất hiện đang lập lờ nước đôi Bởi vì giờ có rất nhiều nghe được tin này Cả người đại diện của Mục Sao cũng đi mời bên phía nhà làm phim ăn cơm. Hơn nữa cũng có một số nữ diễn viên trẻ, có chút tên tuổi cũng có ý đồ. Dù sao lực kêu gọi của Tạ Duyên cũng là không tồi. Còn là người lấy hai lần dài ảnh đế. Những nghệ sĩ cùng tuổi không có ai được như cậu ấy. Còn những người lớn tuổi hơn mặc dù cũng có thực lực nhưng dần cũng phải lui về hậu đài. Tiềm lực của Tạ Duyên sẽ càng ngày càng cao hơn. Nếu như Dương chỉ có thể hợp tác với hắn chắc chắn là sẽ càng hot đấy. Chị Lưu vừa lái xe, vừa giải thích với cô. Hơn nữa cả hai đều độc thân, nếu quen biết Tạ Duyên, dưng chỉ còn có thể dễ dàng tiến vào mảng điện ảnh. Tô San ngồi ghế sau, vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không có phản ứng gì đối với chuyện chị Lưu nói. Chỉ là hơi tò mò, Tạ Duyên tại sao đột nhiên lại đi đóng phim thần tượng? Quan hệ của em và cậu ấy như thế nào rồi? Chị Lưu đột nhiên hỏi nghe vậy, tô san cũng chỉ thản nhiên nhìn chị ấy. Cũng tạm. Em cố gắng thường xuyên liên hệ với hắn một chút. Việc này sẽ giúp em sau này dễ dàng tiến vào lĩnh vực điện ảnh hơn. Có điều giờ mức nổi tiếng của em còn chưa đủ, chưa có được tác phẩm nào đặc biệt xuất sắc nổi bật. Tốt nhất giờ vẫn nên cố gắng hoạt động ở mảng truyền hình để tích lũy kinh nghiệm. Chị lưu trong đầu luôn chỉ nghĩ tới công việc. Tô Sàn cứ tưởng tượng lịch trình của cô bị lấp đầy một đống chương trình game show, truyền hình. Cô lại cảm thấy nhức đầu rồi. Bộ phim này cũng khoảng hơn một tháng nữa sẽ đóng máy. Nếu bộ phim thần tượng tình yêu đô thị kia không lấy được thì cũng chịu. Coi như cho em được nghỉ ngơi một chút, tiện thể có thời gian học lái xe. Tô Sàn nhắm mắt dưỡng thần nói. Ngay vậy, chị Lưu cũng không nói gì nữa. Tuy rằng giờ cát xe của Tô Sàn đã cao thêm nhiều hơn, nhưng mà dù sao thân thể sức khỏe cũng là quan trọng nhất. chương 27 Uống rượu Tô San đi vào phòng thu âm, nhìn vào, quả nhiên thấy một người đàn ông mặc áo khoác đen đang thu âm lời thoại. Có điều cô thấy, da của tạ duyên hình như lại đen thêm một chút thì phải. Tô San, chị qua bên kia nói chuyện với người phụ trách một chút, em đứng chờ ở đây nhé. Chị Lưu nói xong, Liền đi qua bên phía văn phòng Thấy vậy, triệu đồng lập tức niềm nở hàn huyên với cô Ờ, gần đây cô rất nổi tiếng nha Nơi nơi đều là thấy tin tức của cô Giá trị con người cũng tăng lên đúng không? Tô Sàn nghe như vậy Cũng chỉ bất đắc dĩ cười, cười cười Anh đang cười nhạo tôi hả? So với tạ duyên Các xe của cô còn không bằng số lẻ Hơn nữa cách thức tuyên truyền kiểu này Cũng không phải là kiểu mà cô hy vọng Thực ra, có chuyện tôi cũng không hiểu. Với tính cách của cô hẳn là sẽ không sử dụng kiểu lăng xê như thế này. Không lẽ do người đại diện ép cô sao? Triệu đồng vừa nói, vừa nhìn theo hướng chị Lưu vừa rời đi. Nghe vậy, Tô San cũng chỉ mím môi, bình bình đạm đạm nói. Không ai có thể ép tôi. Cô cũng chưa thành cao tới mức có thể từ chối tất cả chiêu trò lăng xê. À, Triệu đồng kinh ngạc thầm kêu không ổn, nhìn cô nói, "Cô, cô tự nguyện sao? Hay là chuyện này thực ra không phải là chiêu trò lăng xê? Trời ạ, duyên ca nhà mình giờ phải làm sao đây?" <cười> "Anh nghĩ nhiều rồi." Tô San cười một tiếng. "Được rồi, có thời gian chúng ta cùng ăn cơm nhé." Nói xong, cô đứng lên tính đi qua phòng chờ bên kia nghỉ ngơi một chút. Nhưng triệu đồng đằng sau lại gấp gáp đuổi theo. Không cần chờ khi nào có thời gian. Hôm nay được không? Giờ cũng đã chiều rồi. Buổi tối chắc cô không có lịch quay đúng không? Qua nhà cô nhé. À, không phải không phải. Cô đừng hiểu lầm. Tôi không có ý nói một mình tôi qua nhà cô. Ý của tôi là... Tôi cùng Duyên Ca, cùng qua nhà cô. À, à cũng không đúng không đúng. Tóm lại là... Thôi được rồi. Tột sàn đánh gãy lời giải thích của triệu đồng. Hít một hơi nói Tối nay tôi muốn về nhà nghỉ ngơi Để lần sau đi Đang nói chuyện Cửa phòng thu âm được mở ra từ phía bên trong Tạ duyên chỉ liếc mắt Đã thấy người con gái đang đứng cạnh triệu đồng Hơi cứng người lại Sau đó lập tức đi qua bên này Hôm nay Tô San mặc một cái áo thun trắng Với một cái váy cao bồi Chân dài trắng nõn thẳng tắp Đứng ở nơi hành lang người người qua lại Nhìn có vẻ thanh thuần nhưng lại có khí chất đạm nhiên như kiểu trải qua nhiều sóng gió. Cảm giác mâu thuẫn như vậy làm người ta không nhìn thấu được quá khứ của cô. Hai tháng nay, hai người không có gặp mặt. Tạ Duyên phát hiện cô lại gầy hơn. Tô san cũng đã thấy Tạ Duyên đi ra. Mặc dù hắn nói gần đây ăn uống không tốt, nhưng Tô san thấy hắn có vẻ rắn chắc hơn trước. Một mình cô tới sao? Tới gần, ánh mắt hắn thản nhiên, dừng trên khuôn mặt của cô. Nhìn thấy Tạ Duyên, Triệu Đồng lập tức nói mình muốn đi WC, vừa ôm bụng chuẩn mất. "Không phải, chị Lưu có cùng đi, vừa mới qua bên kia có chút việc thôi." Vẻ mặt Tô San cũng không có gì khác thường, nhìn thấy làn da ngâm đen của hắn, không nhịn được hiếu kỳ nói. "Hình như anh lại đen hơn rồi." "Không lẽ Tạ Duyên chuẩn bị đi theo con đường rắn giỏi nam tính như Lý Hách sao?" Là do cô quá trắng, không phải là do tôi đen đâu. Không ngờ, hắn còn biết khen người khác. Tô San cũng phối hợp cười một tiếng. Thấy trong phòng ghi âm không có ai, liền chỉ vào trong phòng nói. Ừm, uhm, vậy tôi vào đây. Thấy cô phải đi, tạ duyên theo bản năng, nắm lấy cánh tay cô kéo lại. Cô... sao vậy? Cô quay đầu lại. Hai người nhìn nhau, tạ duyên hơi dừng một chút mới thản nhiên nói. Lát nữa có muốn cùng nhau ăn cơm không? Cuối cùng lại bổ sung thêm, ăn ở bên ngoài. Ăn ở bên ngoài. Tô San chớp chớp mắt không hiểu gì, rút tay về nói, "Không được, tôi, Tô San." Đúng lúc này, chị Lưu đi tới, nhìn thấy hai người đang nói chuyện, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người, không biết nghĩ gì lại cười cười nhìn Tạ Duyên nói, "Trùng hợp quá, nghe nói gần đây cậu đã nhận đóng phim của đạo diễn Phương, chắc là sắp khởi quay rồi đúng không?" Tô San nhìn qua chị Lưu, không biết chị ấy lại đang tính toán cái gì. "Đầu năm sẽ khởi quay." Tạ Duyên thản nhiên nói. Nghe vậy, trong mắt chị Lưu hơi sáng lên. "Vậy là, tức là còn hơn 4 tháng nữa, có thể là nghỉ ngơi thật tốt rồi." Nghe thế, Tô San cũng hiểu rõ tính toán của chị Lưu, kiểu hỏi đông hỏi tây như thế này, đơn giản là muốn xem liệu có phải tạ duyên tính đóng bộ phim truyền hình thần tượng kia không. Đi thôi, em còn phải vào thu âm đấy. Tô San nhìn chị Lưu, muốn nói rồi lại thôi. Chị Lưu vỗ vỗ vài cô cười nói. Em thu âm, chứ có phải là chị thu âm đâu, em cứ vào đi. Nhìn hai người này, Tô San đành phải nhịn xuống lời muốn nói. Xoay người đi vào phòng thu Cảnh diễn của cô không nhiều lắm Trong đó có mấy cảnh gào thét nhiều Nên bị phá âm Mấy cảnh khác thì không có vấn đề gì Đến lúc thu âm xong Đã là nửa tiếng sau Cô ra khỏi phòng thu Lại không thấy chị Lưu với tạ Diên đâu Tìm một vòng rốt cuộc tìm thấy hai người đang ở phòng chờ Mà còn có nhà làm phim bộ phim điện ảnh này Không biết họ đang nói chuyện gì Chỉ thấy chị Lưu ngồi đó cười cười không ngừng Thấy cô đẩy cửa đi vào, chị Lưu vẫy vẫy tay với cô. thu xong rồi sao? Đi qua, Tô San gật gật đầu, nhận lấy túi sách của mình từ trên tay của chị Lưu. Chị Lưu cười cười, nói với bên phía nhà làm phim. À, chúng tôi đi trước đây, chúng tôi sẽ phối hợp mấy sự kiện tuyên truyền khi công chiếu. Trước kia, cô không có tiếng tăm gì, giờ cũng nổi hơn trước, lịch trình cũng bận rộn hơn. Giờ còn phải dành thời gian tham gia hoạt động tuyên truyền cho phim điện ảnh. Có điều, mấy chương trình nhỏ kia sao có thể so với bộ phim điện ảnh này chứ? Chị Lưu đương nhiên hiểu được phải ưu tiên cái gì. Vâng, Tô Sàn cũng rất tốt. Sau này nếu có cơ hội chúng ta lại cùng hợp tác nhé. Nhà làm phim khách khí nói, nhìn qua tạ duyên bên cạnh. Hạ Hoa nói đầu năm nay cậu có lịch đóng phim không dài lắm. Lúc đó cả đoàn làm phim đều phải tham gia game show để tuyên truyền phim. Lúc đó rất hy vọng cậu cũng có thể có mặt tham gia Dứt lời, tô san nhìn qua tạ duyên Thấy hắn chỉ ngồi kia không có động tĩnh gì khác Một hồi im lặng mới nói Được Tuy rằng chỉ có một chữ Nhưng mà lập tức làm cho ánh mắt nhà làm phim sáng ngời Ờ, cậu... có thời gian hả? Rất nhiều diễn viên điện ảnh không tham gia mấy game show hay chương trình thực tế Tạ duyên chính là kiểu người như vậy Hiếm lắm, hắn mới đồng ý tham gia. Đến lúc đó khẳng định lại nổi bão. Chắc là sẽ có. Tạ Diên thản nhiên nói. À, vậy được, vậy được. Tới lúc đó tôi sẽ thông báo cho cậu biết. Nhà sản xuất có vẻ sợ hắn lại đổi ý, nói hai câu rồi cũng đi khỏi. Trong phòng nghỉ cũng chỉ còn có ba người. Tô san quay qua nói với chị Lưu. Uhm, vậy chúng ta khó có khi nào gặp nhau chúng ta cùng ra ngoài ăn cơm đi hôm nay tôi sẽ mời chị Lưu túng lấy cánh tay của tô San cười nói Tạ duyên nhìn tô San được tâm tư của chị Lưu sao tô San có thể không hiểu chỉ là nếu giờ cô trốn tránh từ chối thì lại có vẻ không coi mặt mũi Tạ duyên ra gì dù sao cũng chỉ là một bữa cơm ra khỏi tòa nhà ngoài trời đã mờ tối Chỉ còn ánh mặt trời vàng nhạt le lói, phản chiếu trên đỉnh tòa nhà cao. Trên đường xe cổ qua lại tấp nập, đèn đường cũng đã sáng lên. Tô sàn tóc dài che mặt, cúi xuống tránh đi người khác nhận ra. tạo duyên đội mũi lưỡi chai màu đen, cũng kéo thấp, che đi khuôn mặt. Đoạn đường này chính là toàn tòa nhà văn phòng, cũng không có nhiều tiệm cơm. Chỉ có một nhà hàng món Âu, nhìn có vẻ khá đông khách. Chị Lưu nói chuyện với phục vụ, mọi người đi vào một cái bàn trong góc. Chị Lưu lại đột nhiên nhận được điện thoại Không biết thật hay là giả Nói là giờ có việc gấp, phải đi ngay ừ, Vậy để em tiễn chị Tô San miễn cưỡng đứng dậy à, Không cần, không cần em phải tiễn đâu Ngồi xuống đi Hai người cứ từ từ ăn Bữa này cứ để Tô San thanh toán Lát nữa về chị sẽ trả lại em sau nhé Chị Lưu vỗ vỗ vai Tô San, Cười cười nhìn tạ duyên Sau đó xoay người đi khỏi Hơn nữa, tốc độ còn rất nhanh Thoáng một cái đã không thấy đâu Chỉ còn tiếng đàn violon du dương ở sảnh nhà hàng. Xung quanh là mấy cặp tình nhân đang cười nói. Tô Sàn cảm thấy thật là xấu hổ. Nếu như Tạ Duyên chỉ xem cô là bạn bè bình thường còn được, nhưng hình như cũng không phải là như vậy. Cô ăn gì? Tạ Duyên đẩy menu qua phía cô. Trong nhà hàng khá yên tĩnh, nhìn quanh còn có mấy cặp tình nhân còn đút cho nhau ăn. Tô San thực sự không dám ngẩng đầu lên. "Tôi thì tùy tiện thôi." "Tôi cũng tùy tiện." Người phục vụ ở bên cạnh vẫn duy trì mỉm cười, lần đầu tiên nhìn thấy khách tới ăn mà cả hai đều cúi đầu nói tùy tiện, còn không có nhìn rõ mặt. Hít sâu một hơi, Tô San cuối cùng cũng phải ngẩng đầu, cầm lấy menu, nghiêm túc nhìn qua một lượt, nói, "Cho tôi một phần bò bít tết." Nói xong, Cô lại nhìn qua tạ duyên ngồi đối diện. Anh ăn gì? Tùy tiện. Ờ, vậy cho thêm một phần bít tết, philet mignon. Cô cười nói rồi trả lại menu cho người phục vụ. Không hiểu sao có cảm giác, cô gái trước mặt mình hình như là nhìn thấy ở đâu đó rồi. Người phục vụ cũng bình tĩnh nhìn cô. Mãi mà không nhớ ra, chỉ có thể cầm menu rồi đi. Lúc này đã kết thúc một khúc violon, đôi tình nhân bàn bên cạnh, Cũng tay trong tay đi khỏi. Nghệ sĩ kéo violon cũng tiếp tục qua bàn khác kéo. Tô San nhìn thấy trên bục cao kia còn có một cây đàn dương cầm. Thực ra cô rất thích dương cầm, cảm thấy rất mới lạ và thú vị. Nếu có thời gian cô cũng muốn học. Gần đây, mặc dù không ra khỏi nhà cũng bị đen. Tạ Duyên nhìn bàn tay trắng nõn của cô đặt ở trên bàn, lại nhìn qua mu bàn tay của mình, thấy hai màu khác biệt rõ rệt. Mày hơi nhíu lại Nghe vậy Tô San cũng quay qua Nhìn tay của hắn Lại dơ tay mình ra so Hai màu đối lập không nhịn được cười ra tiếng <cười> Tôi có thể giới thiệu cho anh Một loại mỹ phẩm dưỡng da dành cho nam Loại này ba tôi hay xài Rất tốt đấy Nhìn thấy cô cười lên mắt cong cong Tạ duyên nhìn cô một hồi Lấy lại tinh thần nhẹ giọng nói Cô cũng thấy là tôi quá đen hả Dứt lời, tô san cũng sửng sốt. Sao cơ? Tạ Duyên là một người vô cùng kỳ lạ, nhìn dáng vẻ thì là một người rất cao ngạo lạnh lùng. Tiếp xúc lâu như vậy thì thấy hắn cũng không khác gì những người khác. Hắn cũng thích ăn đồ ăn ngon, cũng sẽ để ý vẻ ngoài của mình, chỉ là không thích nói ra mà thôi. Ừ, vẫn khá tốt, chỉ là cảm thấy hơi buồn cười. Cô chớp chớp mắt, thả nhiên nói. Nụ cười của cô có vẻ kỳ lạ. Lần trước chụp ảnh đứng chung với Lý Hách. Khi chưa photoshop, Lý Hách đứng phía sau cô nhìn giống như là một bóng đen. Chỉ nhìn thấy bộ quần áo, mặt thì không thấy đâu. Giờ Tô San lại tưởng tượng tới tấm ảnh kia là lại thấy buồn cười. Chào quý khách, đây là rượu mà quý khách gọi. Lúc này, người phục vụ bỗng nhiên mang rượu lại đây. Tô San sừng sốt, cô không gọi rượu. Nghĩ đi nghĩ lại, chắc là chị Lưu. Cô muốn uống rượu hả? Tạ Duyên hơi nhướng mày nhìn cô. Tô San cũng không biết phải giải thích thế nào. Cũng khó mà nói là chị Lưu. Đúng lúc, hắn nâng mặt lên. Người phục vụ chỉ nhìn lướt qua đã nhận ra. Trừng mắt thật lớn. À, anh, anh là... chương 28 Cắt bớt đất diễn Tô San ho nhẹ hai tiếng. Dùng ánh mắt ra hiệu với người phục vụ. Người phục vụ sững sốt, đột nhiên tỉnh táo lại, sau đó che miệng chạy đi. Tô San nghĩ cô ấy tính lấy giấy bút để xin chữ ký gì đó, nhưng đến lúc cô ngẩng đầu nhìn qua thì thấy người phục vụ hình như đã nói cho mấy người khác nữa, vài người còn cầm điện thoại lên chụp ảnh. "Thôi xong, bữa cơm này khỏi cần phải ăn nữa." Thế mới nói, ăn cơm cùng với anh thật là nguy hiểm. Tô San bất đắc dĩ cười, đứng lên rũ tóc trẻ khuất khuôn mặt lại, Tạ Duyên cũng đứng lên hướng về phía quầy thanh toán. Tô San cũng theo sau tính trả tiền, nhưng Tạ Duyên đã móc thẻ ra. Nhân viên thu ngân dán chặt mắt nhìn Tạ Duyên không rời. "Chào, chào ngài, tổng cộng 2300." Cô gái sau khi nhận lấy thẻ của Tạ Duyên, nhìn thấy tay Tạ Duyên ngay trong gang tấc, kích động đến run rẩy. Tô San cuối cùng cũng không đi lên giành việc thanh toán, dành tới dành lui còn làm nhiều người chú ý hơn. Trong ví của cô hiện tại, vừa đúng lúc có khoảng 3.000 tiền mặt, lát nữa để lại trong xe của tạ duyên là được. Nhìn thấy nhân viên thu ngân vẫn cứ nhìn mình, tạ duyên lại kéo thấp mũ xuống hơn, nhỏ giọng nói. Phiền cô nhanh một chút, tôi còn có việc gấp. Nghe được giọng nói trầm thấp tử tính, cô gái kích động giống như là được bơm máu gà, động tác lập tức nhanh hơn. À, được được, đây, đây là thẻ của ngài. Mấy người phục vụ đứng bên kia, vẫn hướng điện thoại về phía này chụp ảnh, nhưng may mắn là các cô ấy cũng không hô lên hay ồn ào gì. Cho đến khi nhận lại thẻ từ tay nhân viên thu ngân, Tạ Diên lại cúi đầu, lập tức cùng Tô San bước nhanh ra ngoài. Vừa ra khỏi nhà hàng thì đã bị một cỗ gió lạnh thổi tới, đèn đường mờ nhạt chiếu xuống mặt đường, khiến bóng của hai người vừa nghiêng vừa dài. Tô San xoay người nhìn người đàn ông trước mắt, thân hình cao lớn, khuôn mặt góc cạnh dưới ánh đèn đường. Lại càng trở nên rõ ràng Có lẽ do mũ kéo xuống thấp Tô San cũng không nhìn thấy ánh mắt của hắn Lúc nãy Mấy người phục vụ chụp ảnh Tôi sẽ nói hạ hoa chú ý động tĩnh trên mạng Sẽ không để mấy tấm ảnh này phát tán ra ngoài đâu Tạ Duyên nhìn dòng xe cộ trên đường dài răng rặc Bỗng nhiên nói Nếu cô mệt Thì bắt taxi về trước đi Phải một lúc lâu nữa triệu đồng mới lái xe tới đây Tô San hiện tại Cũng muốn bắt taxi về trước. Nhưng lúc này cô còn chưa trả tiền bữa ăn. Giờ cô chuyển khoản thì Tạ Duyên lại không nhận. Tô San còn đang tính nói gì đó. liền thấy Tạ Duyên đã bắt giúp cô một chiếc taxi. Rồi mở cửa xe ra luôn rồi. Tiền lúc nãy... Nhìn thấy bộ dáng của cô muốn nói lại thôi. Tạ Duyên chỉ cười cười. Một tay đặt lên cửa xe rồi nói. Sau này cô có thể mời lại tôi. Hắn ghé lại quá gần. Tô San lúc này còn có thể nhìn thấy đôi mắt khuất dưới chiếc mũ. Hai người nhìn nhau, cô lập tức tỉnh táo lại, xoay người ngồi vào ghế sau taxi. Nói với tài xế địa chỉ xong, xe lập tức chuyển động, hòa vào dòng xe cộ. Tô San quay đầu lại nhìn phía sau, nhìn tới lúc bóng dáng của Tạ Diên càng ngày càng nhỏ lại. Cô cảm thấy khó xử, biểu hiện của Tạ Diên càng ngày càng rõ ràng. Không biết mấy người phục vụ kia có chịu được mặt của cô hay không. Có điều hình như cô phục vụ lúc nãy cũng không có nhận ra cô. Tuy rằng hiện tại tin tức của cô và Giang Dần vẫn chưa có hạ nhiệt, nhưng dù sao cũng chỉ là giả, cũng không tới mức người người biết tới. Còn chưa có ăn cơm xong, Tô San cũng không có tâm trạng ăn uống. Về tới nhà, cô liền gọi điện thoại cho chị Lưu. Đối phương rất nhanh đã bắt máy, sau đó vang lên giọng nói không mặn không nhạt của chị Lưu. Nhanh như vậy đã ăn tối xong rồi sao? Tô San ôm một cái gối ngồi trên sofa, giọng nói nghiêm túc. Sao chị lại làm như vậy? Việc này thì có khác gì bắt em cùng ăn cơm với mấy ông chủ lớn đâu? Hay là do chị thấy, tạ duyên so với mấy ông kia đẹp trai hơn cho nên bản chất sự việc cũng khác? Ngữ khí của Tô San không tốt lắm, hoàn toàn không thích hành vi tự chủ trương này của chị Lưu. Bản chất đương nhiên là không giống nhau. Chị Lưu đầu dây bên kia hừ một tiếng. Em cũng không phải là đồ ngốc, chị cũng không phải là đồ ngốc, sự việc mà chị nhìn ra được chẳng lẽ em còn chưa nhìn ra. Nghe vậy, Tô San cũng không nói gì. Vô duyên vô cớ, tạ duyên tự nhiên lại tới nhà em ăn cơm. Vô duyên vô cớ, lại lái xe đưa em về tận nhà. Nếu cậu ta luôn tốt bụng như vậy, tại sao không đưa phạm mộng? Không cần nói với chị là sự trùng hợp ngẫu nhiên gì đó. Chuyện trùng hợp đều là do đối phương cam tâm tình nguyện mới xảy ra. Chị Lưu nghiêm túc nói xong, giọng điệu cũng hạ xuống. Giang dần cũng theo đuổi em, chị biết. Mặc dù hiện tại cậu ta đang cùng em lăng xê cặp đôi, nhưng em có thấy chị tác hợp hai người chưa? Công là công, tư là tư. Chị xác định sẽ không nhúng tay vào việc tư của em. Có điều tạ duyên thì không giống như vậy. Từ khi debut tới giờ bao nhiêu năm rồi, cậu ấy đều không có bạn gái. Hơn nữa cũng không có scandal tai tiếng. Cũng không hay lui tới những nơi không lành mạnh. Chỉ cần điểm này thôi, Trong giới này cũng không có mấy ai được như vậy. Chị chỉ là cảm thấy tụi em rất xứng đôi, cho nên muốn hợp tác một chút. Đương nhiên, nếu em cảm thấy chị nhiều chuyện, xem vào việc của người khác, thì sau này chị cũng sẽ chỉ phụ trách sự nghiệp và công việc của em thôi. Giọng nói của chị Lưu vẫn đều đều, Tô San cũng không có nói gì. Cô đương nhiên phát hiện tạ duyên đối xử với cô khác với những người khác, cho nên trước giờ vẫn không quá mức thân thiết với hắn. Cô chưa bao giờ yêu đương nhưng cũng biết mình không thể tùy tiện kết giao với người khác phái. Hơn nữa, giới giải trí hỗn loạn như vậy, cô không dám tin tưởng tình yêu ở trong giới này. Ngay từ đầu, chị cũng tính để em tạo dựng mối quan hệ tốt với tạ duyên một chút. Như vậy sau này sẽ giúp em dễ dàng tiến quân vào trong màng điện ảnh. Nhưng tới giờ, mức độ nổi tiếng và địa vị của em còn chưa có thể chống đỡ được với những cơ hội mà cậu ấy có thể đem lại cho em. Giờ cho dù em và cậu ấy thực sự quen nhau, Em vẫn nên tiếp tục đóng phim truyền hình để tạo ấn tượng và kéo thêm nhiều người hâm mộ. Không thể một bước mà lên trời ngay được. Nếu em cũng không cùng cậu ấy ở bên cạnh nhau, chị sẽ là cảm thấy rất đáng tiếc. Nhưng em vẫn cứ tiếp tục đi theo con đường chúng ta đã định sẵn đi. Mặc kệ hai người có ở bên cạnh nhau hay không, ít nhất trước mắt, định hướng sự nghiệp của em cũng không có thay đổi. Có chăng thì cũng chỉ là sẽ không lăng xê cặp đôi nữa thôi. Nghe chị Lưu nói như vậy. Tô San chỉ nhắm hở mắt, thản nhiên nói Chị không cần nói nữa đâu, em sẽ không tùy tiện kết giao bạn trai Trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, đây chính là chuyện đương nhiên thường tình ở đời Cho dù em có nói chuyện này với chị của em, chị cũng sẽ nói với cô ấy Như vậy, nói không chừng, chị của em còn mong em kết giao với bạn trai hơn chị nữa đấy Chị Lưu nghiêm túc nói Nói thì nói thế Nhưng Tạ Duyên thực sự chỉ vì tay nghề nấu nướng của em Nên mới có chút hảo cảm với em mà thôi Không thể đánh đầu như vậy được Tô Sàn nói tới đây Không biết thế nào để nói tiếp Chầm mặc một hồi Cuối cùng chỉ nói với đầu dây bên kia Chị nói em lăng xe cặp đôi Em sẽ phối hợp Nhưng việc cá nhân của em thì em sẽ tự xử lý Hy vọng chị hiểu cho em Nói xong Đầu dây bên kia cũng yên tĩnh một lúc Mới nói Được rồi Việc này là do chị không đúng, vậy em nhớ ngày mai đi qua bên phim trường, ngày mốt còn phải tham gia một chương trình thực tế nữa đấy. Em biết rồi. Tô San hít sâu một hơi, ngắt máy. Hiện giờ trong chung cư rất tĩnh lặng, cô ngồi ở sofa một hồi rồi mới đứng lên đi lấy quần áo tắm rửa. Đoàn phim thường 8 giờ sáng sẽ bắt đầu quay, cảnh diễn của Tô San khá nhiều nên phải trang điểm trước. Mày đây là phim võ hiệp Nếu là phim cung đình gì đó Việc hóa trang làm tóc Trang sức linh tinh chắc cũng phải mất 3 tiếng Sáng sớm Nhân viên đoàn đang ở phim trường dựng cảnh Phó đạo diễn đứng chỉ huy Những người khác thì đã ngồi Ở trên ghế ăn sáng Chỉ có chu cầm cầm vẫn chưa tới Đến lúc trang điểm sửa soạn xong Tô San lại cảm thán Vẫn là chuyên viên trang điểm của đàn phim điện ảnh loạt Thế Chi Ca Tay nghề thành thục hơn Nếu sau này cô thực sự bận rộn Có lẽ nên mời chị ấy về làm chuyên viên trang điểm riêng cho mình. Nhưng cô đã ngồi một hồi lâu, đã đến 10 giờ. Chu Cầm Cầm mới vội vàng đi tới, nói là trên đường đi kẹt xe. Giờ phải chờ cô ấy hóa trang xong. Không biết, còn phải chỉ hoãn tới bao giờ. Tô san cô lại đây. Đạo diễn vẫy tay với cô. Tô san đành phải cầm kiếm đi qua phía bên máy theo dõi. Đạo diễn đứng lên, nhường ghế cho cô. Là như vậy. Tôi cảm thấy kịch bản nên sửa lại một chút. Cô nói cô không muốn đóng cảnh hôn, chẳng qua giờ phim nào cũng đều phải có mấy cảnh này. Đạo diễn đứng đó khoanh tay nói với cô. nghe vậy, Tô San nhìn qua xung quanh, thấy mọi người đều bận rộn, không khỏi nghiêm túc hỏi. Ý của ông là... Nói tới đây, đạo diễn đã có vẻ chuẩn bị từ trước, bỗng nhiên từ ngăn kéo lấy ra tập kịch bản đưa cho cô. Đây là kịch bản có sửa lại một chút, cô xem thế nào. Nhận lấy tập kịch bản, Tô san lật lật xem qua, thấy bên trong đúng là có thêm một cảnh hôn. Không chỉ cảnh hôn, còn có cả cảnh giường chiếu. Có điều không phải là cô mà là cảnh của Chu Cầm Cầm và Giang Dần. Nếu chỉ là như vậy còn không nói, dù sao cô cũng không tính đóng mấy cảnh này. Nhưng nhìn chung kịch bản này, nội dung liên quan đến phần của cô cũng bị thay đổi rất nhiều. Về sau, những cảnh của cô gần như bị xóa một nửa, mà đất diễn của Chu Cầm Cầm thì được tăng lên. Tới gần kết phim, do Nam Chính hiểu lầm mà phát sinh quan hệ với nữ phụ, sau đó nữ phụ lại si tâm liều chết đi theo Nam Chính lưu lạc giang hồ để tìm nữ chính. Cuối cùng, nữ phụ vì cứu Nam Chính mà chết. Nam Chính rất ánh náy với nữ phụ, còn rơi lệ vì nữ phụ. Mà 10 tập tiếp theo, vai diễn của cô vẫn luôn ở trong phòng giam. Lâu lâu mới có một cảnh lộ mặt trên màn ảnh. Đạo diễn, cái này đã có từ trước rồi sao? Tô Gian cũng không quá kích động tức giận gì bởi vì cô chắc chắn là có chuyện mờ ám. Nghe vậy, đạo diễn cũng rất bất đắc dĩ thở dài. Cái này... Là do nhà sản xuất phim muốn sửa. Cô hiểu ý tôi không? Sao có thể không hiểu? có chuyện cầu hết như vậy coi như là hủy luôn cả tính toán từ trước của đạo diễn. Không có đạo diễn nào lại đồng ý chuyện như vậy. Nhưng giờ đều là chủ nghĩa tư bản. Nhà đầu tư kiểm soát khống chế cả việc quay phim. Cho nên có rất nhiều bộ phim xảy ra tình trạng, cảnh diễn của nữ phụ còn nhiều hơn cả nữ chính. Chỉ là Tô San không ngờ chuyện này lại xảy ra với mình. Hơn nữa, người này có vẻ rất cao tay, không sửa ngay từ đầu, đợi lúc cô quay được hai tháng rồi mới đột nhiên sửa kịch bản. Giờ cô lâm vào tình cảnh không đóng cũng phải đóng. Tôi thì không sao, có điều phí người đại diện của tôi thì chưa chắc đâu. Tô San mím môi, nói có vẻ cũng không để bụng. Thực ra đóng như vậy cũng không có gì, diễn xuất của Chu Cầm Cầm như vậy còn được tăng thêm cảnh quay, đến lúc đó chắc chắn bị mắng thảm hại hơn. Nhưng thảm hại nhất vẫn là giang dần, đến lúc phim ra mắt chắc chắn là sẽ bị chửi là nam cặn bã, mà cô biết đâu còn được mọi người đồng tình, tạo thêm hảo cảm. Chỉ là chị Lưu chắc chắn không đồng ý, nữ chính mà đất diễn giống như là diễn viên phụ thì còn làm nữ chính làm gì nữa? Hề, hey, vậy cô nói với Lưu Mẫn nhé. Thực ra đây cũng chưa phải là kịch bản cuối cùng đâu Biết đâu còn có thể điều chỉnh Đạo diễn có vẻ cũng đồng cảm với cô nghe vậy Tô San cầm kịch bản đứng lên Hơi mỉm cười nói Tôi sẽ nói Hình như không ngờ cô lại dễ tính như vậy Đạo diễn hơi bất ngờ Phải biết rằng Chuyện bị xóa bớt đất diễn là chuyện diễn viên kiên kỵ nhất Cầm kịch bản Tô San cầm điện thoại tính nhắn tin cho chị Lưu Đột nhiên lại thấy trên mạng Đoàn phim Loạn Thế Chi Ca lại công bố một đoạn trailer dài một phút đồng hồ. Có điều giờ Weibo của cô đã giao cho chị Lưu quản lý. Trên Weibo của cô, chị Lưu đã chia sẻ video này rồi. Tô San đang tính xem bình luận phía dưới như thế nào, lại thấy có người chặn trước mặt. Đây là kịch bản mới sao? Đạo diễn cũng thật đau lòng cô. Thấy cô mỗi ngày quay phim mệt chết đi sống lại. À, giờ cô có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi nhé. Chu cầm cầm, khoanh tay trước ngực, trên khuôn mặt chết một tầng phấn dày chào phúng nhìn cô vài nhân viên đoàn làm phim nhìn lén qua phía này tô san cất di động ngẩng đầu đối diện với khuôn mặt như được chết một lớp vôi cười nói giật <cười> cả mình xin nữa tôi tưởng rằng tôi vừa được bước vào nhà xác đấy tiểu chu đứng phía sau không nhịn được cười bị sặc không thèm để ý tới chu cầm cầm âm dương quái khí tô san liền đi về phía phòng trang điểm mở cửa Quang ngồi trên ghế sofa nhìn xem bình luận đối với trai lơi như thế nào, còn Tiểu Chu đi vào không nhịn được chừng mắt ra phía bên ngoài, vô cùng oán giận bất mãn nói. kịch bản kiểu này là gì ha, nam chính còn lại đi thích nữ phụ quá cầu huyết. Chương 29 chín gảy đàn tranh. Tô San cũng không để ý tới Tiểu Chu oán giận, cô nghĩ chuyện này cứ để chị Lưu xử lý là tốt nhất. Có điều cô phát hiện. Sau khi công bố trailer mới này, cô và Phạm Mộng lại lên hot search. Nhưng giờ thì cô cũng không phải là bị đè ép, mắng đến thê thảm. Cư dân mạng A Nhất định không phải là ảo giác của một mình tôi. Tôi vậy mà lại thấy Tô San cũng có kỹ năng diễn xuất. Cư dân mạng B Quả nhiên là được đạo diễn nổi tiếng hướng dẫn có khác. Đạo diễn Hoàng đúng là một kỳ tích. Ngay cả Tô San vào tay ông ấy cũng đều có thể tiến bộ. Vừa khóc vừa cười. Cư dân mạng C Quyết định thành fan của Tosan, rất mong đến lúc công chiếu phim Tiểu mỹ nữ Toto tô tô của tôi. Chảy nước miếng. Cư dân mạng D: Thủy quân của kỹ nữ hạng 3 lại tới chiếm đóng, mấy người phía trước mau tránh ra. Cư dân mạng E: Đây là giọng nguyên bản sao? Câu cuối thật khiến cho người khác nổi da gà. Cư dân mạng F: Mỗi lần đều thấy tranh cãi vô nghĩa, mặc kệ diễn viên biểu hiện tốt hay không, cứ đợi tới lúc xem bản full rồi bàn luận. Hiện tại cứ lo tranh cãi như vậy cũng chỉ làm trò vui cho đối thủ xem." PS, người qua đường xin nói một câu, đừng có suốt ngày gọi diễn viên hạng ba này nọ, ảnh hầu thì trước đây cũng không phải đi lên từ những vai nhỏ hay sao, không thấy mình mất phẩm giá à?" Cư dân mạng G: Có một mình tôi quan tâm tới cảnh hôn kia thôi sao, tại sao trong trailer không thấy có, đoàn phim đang tính ém lại để tung chiêu sát thủ sao?" Cư dân mạng H: Đúng là một bộ phim dở tệ. Nữ chính mặt như cương thi, Vương Trường diễn xuất phù hoa, nữ phụ thì nhìn còn không biết là ai, còn có chuyện tình tay ba cầu huyết, phim dở như vậy, cho dù Tạ Duyên có hy sinh nụ hôn màn ảnh đầu tiên cũng không cứu được đâu." Mỉm cười. "Phim này dự kiến sẽ công chiếu vào Tết âm lịch năm tới, lúc đó cũng có nhiều phim công chiếu." Theo góc nhìn của Tô San mà nói, nữ phụ rất là đáng thương, nhưng cũng chỉ là do lý giải của cô khi đóng phim mà thôi. Từ góc nhìn của khán giả mà nói, Trong toàn bộ phim thì vai này chính là vai đáng ghét nhất. Nam chính cũng không có gì có lỗi với cô ấy. Cũng có thời điểm ngầm đi tìm kiếm cô ấy. Lúc sau hai người gặp lại cũng khuyên nhủ cô ấy đừng làm hại người khác. Chẳng qua, nữ phụ bị lòng ghen ghét làm mê mẩn tâm hồn nên vẫn cứ làm hết chuyện xấu này tới chuyện xấu nọ. Xét về toàn cục, bộ phim này quay những cảnh chiến tranh loạn lạc rất hoành tráng, miêu tả chân thực, nhưng có lẽ do biên kịch không am hiểu viết tình cảm nên tỉnh tay ba khắc họa quá cứng nhắc. Hầu như toàn sử dụng vào sự tự lý giải của diễn viên để diễn. Nếu không, thì người xem sẽ chỉ nhìn thấy một nữ phụ xấu xa từ đầu phim đến cuối phim. Sau khi công bố trailer, có nhiều người còn nói bộ phim này bị cô và Vương Trường hủy hoại, còn nói không chịu nổi gương mặt đơ như cương thi của Phạm Mộng, tuyệt đối là một bom xịt. Thật ra những người này phần lớn là thủy quân, được đối thủ thuê tới để bôi đen. Do thời điểm Tết âm lịch cạnh tranh rất lớn, Mấy đoạn phim khác tất nhiên muốn làm ảnh hưởng tới ấn tượng ban đầu của người xem với bộ phim này Vì trong vòng 2 tháng nữa đã phải tiến hành thương lượng bản quyền chiếu dạp rồi Tô San lướt qua phần bình luận Xong rồi lại nhắn tin cho chị Lưu Nói chuyện kịch bản bị sửa Chị Lưu chỉ nói chị ấy sẽ xử lý Những cảnh quay hôm nay cũng không có gì thay đổi Nên Tô San vẫn lăn lộn quay chụp cả ngày Đến lúc buổi tối quay về khách sạn Trên mạng lúc này không chỉ nhằm vào cô nữa mà còn nhằm vào chính phim điện ảnh. Đặc biệt, có trang báo mạng nào đó còn đăng một tin nóng kiểu, nghĩ sao cũng được, nói rằng có một ảnh đế trẻ tuổi trong nước nào đó đi hộp đêm ở nước ngoài, sau đó bị cảnh sát nước ngoài bắt lại. Hiện giờ mới nộp tiền bảo lãnh, còn chưa có trở về nước. Tin nóng này vừa đăng lên, quả đúng là gây ra sóng to gió lớn. Nếu nói là ảnh đế trẻ tuổi trong nước, thì đã thu nhỏ phạm vi lại rất nhiều, chỉ có một vài người phù hợp nhưng mấy anti-fan cố tình chỉ vào tạ duyên. Cũng có người nói tạ duyên vẫn đang ở trong nước, không hề xuất ngoại. Nhưng do hành tung của tạ duyên luôn thần bí, anti-fan là dựa vào điểm này mới công kích. Vụ này, dư luận chú ý rất lớn, còn vượt qua độ hot của trailer phim. Tô San tất nhiên không tin tạ duyên sẽ là người như vậy. Huống chi hôm qua, cô còn cùng hắn đi ăn cơm. Nhưng tin nóng này đang lên quá trùng hợp, Có lẽ muốn dùng tin này để đè ép độ hát của trailer phim. Tô San gửi tin nhắn hỏi chị Lưu. 5-6 phút sau, chị Lưu mới trả lời lại. Đúng là có người muốn nhúng tay, muốn bôi đen bộ phim điện ảnh này. Có điều bên phía đoàn làm phim cũng sẽ đứng ra phản kích. Nhưng chuyện của tạ duyên cũng quá trùng hợp. Chị nghe tin là mã duyệt ở nước ngoài bị cảnh sát bắt. Tất cả mọi người lại chỉ công kích vào tạ duyên. Em chắc không biết. Có một bộ phim bom tấn Hollywood đang muốn tuyển vai đối với diễn viên trong nước. Trở thành một thành viên của đoàn làm phim Hollywood ai chả thích. Chuyện này không giống với việc đoạt vai đơn thuần. Chỉ cần có một chút manh mối là đã bị người ta làm quá lên. Cho dù tạ duyên đứng ra làm sáng tỏ cũng đã để lại ấn tượng không tốt với người ta. Tô San cũng không nghĩ nhiều. Cô còn chưa tới địa vị đó. Tắm xong, lúc Tô San chuẩn bị đi ngủ lại vào Weibo xem một lượt, thấy người đại diện của Tạ Duyên mãnh liệt ra tay trấn áp. Trước tiên, hắn đưa ra bằng chứng là vé máy bay sáng nay Tạ Duyên bay từ Thượng Hải tới thành phố V, sau đó còn ra một công văn của bên luật sư tìm ra IP của mấy người muốn vu khống, như thực sự muốn đi kiện người ta. Tạ Duyên hiện vẫn ở trong nước, mấy anti fan tất nhiên là im re, nhưng dư luận vẫn không giảm bớt, lại chuyển sang suy đoán ảnh đế bị bắt ở nước ngoài rốt cục là ai. Cho đến ngày hôm sau, Tô San rời giường chuẩn bị đi tới đoàn làm phim, trên mạng đề tài vẫn đang hot, thậm chí mọi người đang thảo luận, suốt cuộc là mã duyệt hay trịnh đồng. Có điều việc này cũng vượt ngoài dự kiến của chị Lưu, vốn dĩ muốn mượn trailer phim công bố, sẽ cải thiện tiếng diễn xuất dở tệ của cô, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Tô San, cô lại đây. Đạo diễn đang ngồi chỗ máy theo dõi, vẫy vẫy tay với cô. Tô San vừa mới thay trang phục diễn xong, liền sách váy đi qua, thấy đạo diễn đưa cho cô một tập kịch bản. Cô xem cái này như thế nào? Sáng sớm, rất nhiều nhân viên đoàn vẫn còn chưa có đi làm gì, đang ngồi lướt mạng nói chuyện phiếm. Tô San ngồi trên ghế, lật xem kịch bản thật kỹ, thấy bên trong vẫn có sửa một ít cảnh. Cảnh diễn của cô cũng không nhiều hơn mấy, nhưng mà trở nên quan trọng hơn, cũng tập trung thể hiện được tính cách của nhân vật. Có điều, cảnh diễn của Chu cầm cầm cũng tăng lên. Cũng được. Tô San khép lại tập kịch bản, cũng không có nói nhiều. Dù sao đây cũng là kết quả mà chị Lưu thương lượng có được. Vậy là tốt rồi, cô đi đi, chút nữa chuẩn bị quay rồi. Đạo diễn thấy cô đáp ứng, cũng không rông dài nữa. Thấy vậy, Tô San cầm kịch bản rời khỏi. Cảnh diễn quan trọng chất lượng hơn số lượng, dù sao cuối cùng khán giả có mắng. Cũng là mắng biên kịch chứ không phải là mắng cô Chiều nay cô cũng không có lịch quay Mai cô phải tham gia chương trình thực tế Chuyện này cũng đã trao đổi với đoàn làm phim Có điều giờ xem ra cho dù cô có ở lại Cũng không có quá nhiều cảnh diễn Chương trình thực tế này hiện giờ gần như là chương trình nổi nhất trên truyền hình Cả về phát hâm mộ và lượng người xem Đều không chương trình nào địch nổi Do thấy cô gần đây khá hot Nên phía bên ban tổ chức mới mở lời mời cô tham gia Chương trình vốn dĩ có 5 thành viên cố định, còn có thêm 5 khách mời thay đổi tùy mỗi kỳ. Nếu không phải là nghệ sĩ có thực lực thì cũng là nghệ sĩ có đông người hâm mộ, địa vị thấp nhất là cô. Đi vào địa điểm quay chụp chương trình, lần này là quay tại một chấn nhỏ, Tô San không ngờ lại đụng Vương Trừng ở khách sạn. Tô Gian, quá trùng hợp, cô cũng tham gia chương trình kỳ này sao? Vương Trừng tháo mũ lưỡi chai xuống, lập tức đi ra cửa khách sạn. Tô San nhìn thấy hắn thì cũng cười cười. Sau đó nói tiểu chu đi vào nhận phòng. Lúc này đã có rất nhiều nhân viên ban tổ chức đã tới. Còn có mấy vị khách mời. Nhìn thấy hai người thân thiết nói chuyện đều nghị luận Tô San là ai. Suy nghĩ hồi lâu mới nhớ tới chuyện trailer điện ảnh công bố hai hôm trước. Tối nay có muốn ra ngoài ăn cơm không? Tôi mời cô. Vương Trừng vỗ nhẹ cánh tay của cô. Một đoạn đường dài phải ngồi xe. Giờ Tô San cũng có một chút mệt mỏi, liền lắc đầu. Để lần sau tôi mời anh, hôm nay không đi được đâu. Cô nói rồi nha, lần sau nhất định phải mời tôi ăn cơm. Đặc biệt là cái món bún thịt gì đó, tôi ăn món đó do người khác làm không giống với vị của cô làm. Cô dùng công thức bí mật gì vậy chứ? Vương Trừng vẻ mặt tò mò đi theo cô hỏi. Cho đến khi đến trước thang máy, cô đi vào, nhìn lướt qua Vương Trừng nói. Anh đã nói là công thức bí mật, tôi sao có thể nói cho anh biết chứ? Phòng của cô ở lầu 2, địa vị của cô cũng không cao bằng người khác, chỉ ở phòng hạng bình thường. Nếu như là Vương Trừng, chắc chắn sẽ ở phòng hạng sang. Về đến phòng của mình, Tô San gọi điện thoại cho mẹ của cô, nói ngày mốt sẽ về nhà ăn cơm. Dù sao, cũng không thể chỉ lo kiếm tiền mà xem nhẹ người nhà được. Chương trình này có các thành viên cố định là Trương Thiên Thiên, Dương Vận. Viên Chanh, Chu Tuấn và Triệu Phong. Trương Thiên Thiên là nữ nghệ sĩ khá đông fan hâm mộ, diễn xuất cũng tốt, có điều không nổi tiếng lắm. Nhưng cuối cùng sau khi tham gia chương trình này lại hot lên rất nhiều, trở thành một trong bốn tiểu hoa đán. Còn Dương Vận thì xuất thân từ diễn viên nhí, trước nay đều là quay phim chính kịch, luôn nói chuyện mang theo xu hướng hài hước, vui tính. Còn ba nghệ sĩ nam còn lại cũng tham gia game show khá tốt, hơn nữa đều là chủ động đóng phim điện ảnh chỉ có Diệu Phong còn đóng phim chính kịch hiện đại. Ngoài cô và Vương Trừng là khách mời ra, ba khách mời còn lại của chương trình lần này đều có lai lịch không nhỏ. Đặng Thuần, xuất thân gia đình nghệ sĩ có tên tuổi. Vương Chuẩn Hinh gần đây còn đạt giải nữ phụ xuất sắc nhất. Diệp Mông còn ghê gớm hơn, mặc dù không quá nổi tiếng, nhưng cha cô ấy là một đạo diễn nổi tiếng cả nước. Mặc dù cô ấy cũng có nhiều tiềm lực và cơ hội, nhưng mà lại không nổi tiếng. Trên mạng vẫn nghị luận chuyện ảnh đế nào đó bị bắt ở nước ngoài. Những scandal linh tinh khác trong giới cũng không thể để ép chuyện này xuống được. Kể cả chuyện một nghệ sĩ nam có tên tuổi nào đó ngoại tình cũng không thể tạo sóng to gió lớn gì. Không biết khi nào chuyện này mới hạ nhiệt. Ngày hôm sau, từ sáng sớm, Tô San đã thay đổi xong, trang điểm sửa soạn, rồi tới địa điểm ghi hình. Lần này chương trình chủ đề là về cổ đại, nên cô mặc một thân áo váy hồng nhạt. Đến lúc cô tới nơi, những người khác cũng đã thay đổi xong rồi, đều là trang phục cổ trang. Vương Trừng mặc một bộ trang phục của thị vệ, đội cái mũ trông rất buồn cười. Tất cả mọi người gần như đã tới đủ, đạo diễn nói mọi người chuẩn bị một chút, chuẩn bị chính thức ghi hình. Chương trình thực tế chính là một khi máy quay đã mở thì sẽ quay liên tục, chính mình không thể biết hậu kỳ chương trình, biên tập sẽ cắt ghép như thế nào, cho nên chỉ một chút sơ sót nhỏ cũng có thể gây hậu quả lớn. Cho đến lúc mở máy, đạo diễn lên tiếng. Được rồi, chào mừng mọi người đến với Thủy Trấn Cổ Kính. Hôm nay chúng ta sẽ chia làm hai đội thi đấu. Đằng kia có một cái dương, mọi người dựa vào ngoại hình tương đồng để chia đội. Sau đó hai đội thi đấu để lấy được gợi ý. Sau đó vào trấn để tìm được một tuyệt thế cao nhân ở ẩn. Đội nào tìm được vị cao nhân đó trước, ban tổ chức sẽ lấy danh nghĩa đội đó để quyên góp 10 vạn quyển sách cho người dân vùng núi khó khăn. Đạo diễn vừa nói xong, cả đám đều sôi nổi cả lên. Tôi vừa nhìn thấy Tô San liền biết chúng ta sẽ trung đội, dù sao nhan sắc cùng một đẳng cấp. Dương vận tự nhiên hì hì cười, chạy tới kéo tay Tô San. Những người khác lập tức cười ha ha. Thấy vậy, Chu Tuấn chỉ vào cô ấy cười nhạo. Trong thâm tâm của Tô San nhất định là muốn từ chối rồi. Dù sao là thành viên cố định, cho nên khá thoải mái đùa dỡn. Những người khác trong nháy mắt cũng thoải mái vui vẻ. Cuối cùng, Tô San cùng Dương Vận, Vương Trừng, Viên Chanh và Đặng Thuần là một đội. Dương Vận cười hì hì hàn huyên với Tô San một lúc. Cô ấy là kiểu người khá dễ gần. Nói một hồi đã muốn ad WeChat của cô, còn nói muốn mời cô ăn cơm. Sau khi chia đội, đạo diễn lên tiếng. Được rồi, hiện tại trên sân khấu có 10 mỹ nữ. Mọi người phải tìm được người biết gảy đàn tranh. Nếu như chọn đúng sẽ lấy được gợi ý đầu tiên giờ chơi trò búa kéo bao ai thắng được chọn trước nhìn những cây đàn tranh trên sân khấu tô san chỉ cảm thấy nhớ lại hồi trước ở nơi đó của cô chỉ cần là tiểu thư khuê các đều sẽ biết gảy đàn tranh hoặc là đàn cổ tiếc là giờ đây không có nhiều người học mấy cái này lắm sau khi chơi kéo búa bao đội của chu tuấn thắng dương vận thì đứng đó lẩm nhẩm tôi nghe nói gảy đàn tranh thì tay sẽ bị chai cũng còn tùy nếu ở tay trái mà trai thì có hai kiểu kiểu thứ nhất chỉ có ngón út bị chai loại thứ hai thì bị chai ở ngón trỏ ngón giữa và ngón áp út có điều giờ có thể đeo móng tay giả nên không chắc chắn là tay bị chai thì sẽ biết gảy đàn tranh tô san nói dứt lời có vài người có vẻ mặt khác lạ nhìn qua phía cô cuối cùng dương vận không nhịn được hỏi cô biết gảy đàn tranh sao nghe vậy tô san mới tỉnh táo lại Thấy máy quay vẫn hướng về phía cô, lúc này cười cười nói với Dương Vận. <cười> Cũng có biết sơ sơ. Thường thường, người nào nói biết sơ sơ thì thực ra toàn là cao thủ, giống như tôi. Người ta mỗi lần hỏi tôi có biết hát không, tôi đều nói là biết sơ sơ. Viên tranh rất tự luyến, nhún vai nói. Dương Vận lại cười nhạo hắn. Ba phút sau, đội của Chu Tuấn chọn một người. Tới lúc này, tới lượt đội của Tô San, còn lại chính cô gái. Sau khi Tô San... Nhìn kỹ tay của các cô ấy xong, thấy tay của các cô ấy không có ai là có vẻ biết đàn. Còn 10 giây nữa, đạo diễn hô, "Nhanh lên nhanh lên, có tìm được không?" Vương Trừng cũng đứng đó thúc giục. Tô San lắc đầu, những người khác cũng a một tiếng thất vọng. Cuối cùng chỉ còn vài giây, viên tranh liền luống cuống, chọn người có chai tay dài nhất ra. Đội bên kia điên cuồng cười nhạo bọn cô. Nhìn thấy hai đội đều chọn xong, đạo diễn nói tiếp, Tiếp theo, mời hai cô gái này lên gảy bài cao sơn lưu thủy, đội nào chọn sai, cả đội còn phải chịu hình phạt đấy.